Chương một yêu phâu một mảnh bình nguyên liên miên không rứt dưới bầu trời mở rộng không có núi cũng không có sông gió yên sóng lặng như một cuộc sống yên bình mạch điền trải dài thẳng tắp tựa như là thượng đế trên cao sai phái người chăm lo vậy khiến cho mặt ngoài của nó trong suốt như một tấm gương Tiểu Ân một tiếng gọi từ phương xa truyền đến phảng phất như lưỡi dao sắc bén phá tan không gian yên tĩnh từ trong mạch điền chui ra một đứa bé cái đầu của y không lớn diện mạo tầm thường. Duy nhất khiến người khác đối với hắn lưu ấn tượng sâu, chính là đôi mắt linh động của hắn. Hắn quay đầu mắt nhìn Thái Dương dần dần khuất xuống núi, khẽ thở dài một tiếng, hướng về phương hướng thanh âm truyền đến chạy đi. Một đại hán bốn năm tuổi cao mày hét lên, tiếu ân, ngươi lại vừa chạy đi đâu. Ba ba, công việc của ta đều đã làm xong, cho nên đến điển lý chơi một hồi tiếu ân thông minh thuận nói ra. Ai, trở về thôi, lão bàng đức lôi kéo nhi tử bảo bối về nhà, tiếu ân là nhi tử duy nhất của bàng đức. Từ lúc chào đời đã rất hiểu chuyện, trên cơ bản không khiến hắn phải lo lắng gì. Bất quá mỗi lần chứng kiến đôi mắt nhi tử giống hệt thê tử, lão bàng Đức đều có một loại hoài niệm khắc sâu. Bọn họ một nhà sinh hoạt tại bên ngoài phong địa của Tư khảo Đặc Kỵ sĩ, mặc dù phong địa của kỵ sĩ chỉ có một cái trang viên mà thôi, nhưng trang viên này cùng với trang viên hơn 10 dặm xung quanh với mọi người mà nói, Tư khảo Đặc Kỵ sĩ chính là tối đại quý tộc duy nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc. 30 năm về trước, nơi này vốn là một mảnh thổ địa hoang vu, Do có phụ thân Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ xuất lĩnh một đám lưu dân không có thổ địa đến nơi đây, trải qua hơn 10 năm khai khẩn, rốt cuộc thành lập nên một mảnh trang viên thuộc về mình. Phụ thân của Kỵ Sĩ tử vong, Tư Khảo Đặc kế thừa phiến lãnh địa này. Ở nơi này, trừ bỏ Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ cùng lính dân gia, đại đa số đều giống lão bàng đức đều là tự do dân. Bất quá tự do dân bọn họ đều đồng dạng phải hướng Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ nạp thuế, cầu hắn che chở. Cũng may kỵ sĩ cùng không tham lam, Cho nên sinh hoạt tại nơi này mặc dù có chút gian khổ, nhưng ít nhất còn có thể có một cuộc sống ấm no. 30 năm trước lão bàng nước theo dòng người đến nơi này khai hoang, hắn tại đây lập gia đình, sinh tử của bản thân đã sớm định tại nơi đây. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy bi ai, chính là thê tử của mình tại năm thứ hai sau khi sinh ra Tiếu Ân thì qua đời. Ở địa phương cực độ hẻo lánh này, thật sự là rất thiếu thầy thuốc cùng với dược phẩm. Tiếu Ân hiểu chuyện, nghe lời, từ rất nhỏ đã biết giúp đỡ ba ba làm việc khiến cho lão bàng đức rất là vui mừng nhưng là hắn lại có một thói quen phi thường bất hảo đó chính là không hòa hợp với mọi người không có cách nào chơi đùa cũng một chỗ với bọn trẻ xung quanh hơn nữa hắn còn có một sở thích đặc thù chính là những lúc nhàn hạ thường chạy đến điền mạch ngây ngốc một mình nếu như lão bàng đức không có gọi tiếu ân thậm chí có thể ngồi đó tới ngày thứ hai lão bàng đức thường xuyên suy nghĩ nếu như tiếu ân hoạt bát một chút như vậy hắn sẽ thấy không lo lắng gì kéo tay lôi kéo nhi tử hướng về nhà đột nhiên trong lúc đó lão bàng đức cùng tiểu ân trong tai giường như nghe được điều lạ hai người tiềm thức ngẩng đầu lên chỉ thấy trong không trung xẹt qua một vật thể hình trứng cự đại màu đen từ phương xa thanh âm như xét đánh đột ngột vang lên hai chân lão bàng đức không ngừng run rẩy ánh mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi đầu óc trống rỗng không có bất cứ phản ứng gì nằm xuống thanh âm niên cuồng kia tại bên tai hắn chợt vang lên hắn tiềm thức lựa chọn nằm xuống gắt gao dán chặt xuống mặt đất hơn nữa đem mười đầu ngón tay trôn sâu xuống ầm ầm một thanh âm cự đại vang lên vật thể là hình chứng rốt cuộc rơi xuống mặt đất thanh âm cự đại vang vọng ra hơn mười dặm mặt đất rung động một trận khiến cho người ta cảm nhận được một trận long trời nở đất giống như là ngày tận thế vậy trong thôn truyền đến vô số tiếng hét kinh hãi tất cả mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng tiếu ân thân thể nho nhỏ nằm cạnh cha mình hắn cũng không có lớn tiếng hét lên cũng không có học bộ dáng phụ thân đem đầu ngón tay chôn xuống hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm từ địa phương xa xa kia truyền đến Quang mang sáng người từ đôi mắt của hắn toát ra không có chút nào tương xứng với tuổi tác của hắn. Mặt đất cũng không có rung động bao lâu, có lẽ chỉ là do mọi người bối rối mới tạo ra ảo giác. Sau một hồi cực độ sợ hãi, mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thảo luận, mới rồi từ trên bầu trời rơi xuống đến tột cùng là vật gì, nhưng căn bản là không có người nào dám tới địa phương kia để tìm hiểu. Chỉ chốc lát, từ trong trang viên của tư khảo đặc kỵ sĩ, lĩnh dân môn đi ra, Hướng mọi người ban bố mệnh lệnh của kỵ sĩ phu nhân Ba ngày tới kỵ sĩ mới phản hồi trang viên Trong khoảng thời gian này không người nào được phép đến gần địa phương kia Đồng thời ra lệnh mọi người không phát tán tin tức này ra ngoài Tại nơi này, đối với tự do dân mà nói Mệnh lệnh này phát ra hoàn toàn phù hợp với tâm nguyện của bọn họ Không có ai còn dám thảo luận đến vật thể cự đại kia Mọi người bỏ qua sự việc vừa rồi, tái sinh hoạt lại như bình thường Ban đêm khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ Trong thôn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy, Tiếu Ân nhìn về phương hướng viên cầu hình chứng rơi xuống mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn đi tới chuồng ngựa nhà mình, ở bên trong có duy nhất một lão mã trên chân trói đầy miên bố, sau đó hắn im ắng dẫn nó rời thôn. Len lén rời khỏi thôn, Tiếu Ân lập tức cưỡi lên lưng ngựa, hắn không hề có ý tứ thương cảm cho lão mã, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến địa điểm phát sinh ra chuyện. Địa phương kia kỳ thật cũng không có quá xa, một giờ sau, là đã tới nơi. Xong đầu lão mã cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc, lão mã này là thứ đáng giá duy nhất của lão bằng Đức, nó vốn là quân mã xuất ngũ từ chiến trường, có một chút bị thương, nhưng dùng để kéo xe thì miễn cưỡng vẫn dùng được. Để có lão mã này, bằng Đức phải tiêu tốn một nửa tài sản tích lũy trong hơn 10 năm, thường ngày tuyệt đối không nỡ đối xử nó như Tiếu Ân bây giờ. Tiếu Ân xuống ngựa, trong lòng thấy may mắn bởi vì chính mình kiên trì cùng với sự cưng chiều của phụ thân, cho nên niên kỳ tuy nhỏ cũng đã có thể thuần thục điều khiển kỵ mã Mặc dù lão mã này chỉ có chút thương tích nhỏ, nhưng ở trong thôn, người có thể cưỡi ngựa tốt hơn so với tuyệt đối có thể đến trên đầu ngón tay. Mặt đất nơi này là một mảnh đá hoa cương cứng rắn, cái viên cầu cự đại kia rơi xuống đây, đụng phải mặt đất cứng rắn lại có thể tạo ra một cái hố lớn. Làm cho Tiếu Ân vô cùng thất vọng chính là cái viên cầu cự đại kia đã nổ tan, đồ đạc bên trong đã vỡ hết. Hắn thật sâu thở dài một hơi, biết ý muốn của chính mình đã hoàn toàn vỡ tan. Ánh mắt nhìn lại nơi bừa bãi này hắn buông tha cho ý muốn của mình ngưng trọng nhìn khối sắt cự đại cùng một ít vật nhỏ linh tinh rơi vãi miệng lẩm nhẩm hắn biết khối sắt cự đại mấy thứ này mặc dù chân quý nhưng đã vỡ như vậy trên cơ bản đã không còn giá trị gì nữa hơn nữa chỉ yếu chính là chỉ bằng thân thể nhỏ bé của hắn khó có thể mang được bất cứ khối vật gì đi trong lúc vô ý đụng phải một đồ vật bị nhìn nát chỉ rát một âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối tiếu ân già gà trên người đột ngột nổi lên hắn thật sâu hít vào một hơi Đem một chút sợ hãi trong lòng khu đuổi ra ngoài. Hắn đáy lòng nói với chính mình, tuyệt không nên tiếp tục xuống dưới. Thế nhưng sau một lúc lá gan tựa hồ lớn lên, hắn liếc mắt nhìn khối viên cầu bị ép nát không còn ra hình dạng gì nữa. Hắn trong bụng sôi lên một trận, khẽ cắn vào lưỡi, không nhân nhượng đem nỗi sợ hãi đè ép trở lại. Ánh mắt rất nhanh tập trung vào một cái hộp còn tương đối hoàn hảo, hắn duy nhất chỉ có thể cầm được vật này. Không chút do dự đem chiếc hộp này cầm lên, tìm trong đống đổ nát một hồi nữa cũng không có tìm được bất cứ thứ gì đáng giá để hắn ra tay nữa. Tiếu ân cũng không có chần chừ lâu, hắn cười lên lão mã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở về thôn, hắn cẩn thận xuống ngựa, đem nó về chuồng, sau đó len lén trở về gian phòng của mình. Trong thôn mọi hài tử cơ bản đều ở cùng phòng với cha mẹ, nhưng Tiếu ân lúc lên năm tuổi, hắn mãnh liệt yêu cầu được ở một mình một phòng. Đối với yêu cầu kiên trì duy nhất này của nhi tử, lão bàng đức đành lựa chọn nhượng bộ. Cho nên tiếu ân rốt cuộc có thể có được một không gian nhỏ thuộc về riêng mình. Nhanh tay nhanh chân bước vào gian phòng của mình, hắn biết, lão bàng nước bởi vì ban ngày làm việc miệt nhọc, buổi tối khẳng định là ngủ rất say, thêm vào hắn ngày thường tận lực biểu hiện nhu thuận, cho nên đêm nay suốt ngoại chỉ cần không ai phát giác như vậy trên cơ bản là không ai biết chuyện này. Mặc dù thân thể đã phi thường uể oải nhưng tinh thần hắn lại dị thường phấn khởi, vuốt cái hộp nhỏ nhặt được trên tay, tim của hắn không nhịn được tốc độ nhảy nhanh lên. Trong này tột cùng là cái gì, có thể hay không trợ giúp hắn thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ hiện giờ. Tiếu ân xác thực gọi là tiếu ân, vô luận là thế nào đi nữa, cả cuộc đời này tên của hắn đều sẽ không có thay đổi. Bất đồng chính là hắn trước đã có một cuộc sống tại thế kỷ 21 ở địa cầu, bây giờ hắn có một cuộc đời khác tại cái quốc gia hoàn toàn xa lạ này. Hai cuộc đời của hắn cái duy nhất giống nhau, chính là đồng dạng có được cùng một cái tên. trí nhớ từ cuộc đời trước mặc dù đã bắt đầu từ từ sinh ra trong óc tiếp sống tại đô thị lưu lại trong trí nhớ của hắn một ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn cả đời này không muốn giống như lão bảng Đức, an phận sống cuộc sống tầm thường tại cái thôn nhỏ không ai biết này. Chỉ là, khi hắn cố gắng nỗ lực, lại đột nhiên phát hiện, bản thân mình không có bất cứ cơ hội gì thay đổi thực trạng trước mắt. Kiếp trước, hắn là một gã lập trình viên, cả ngày sống cùng với cái máy tính. Trừ bỏ phương diện tri thức này, khả năng giao tiếp với xã hội bên ngoài của hắn trên cơ bản cũng chỉ bình thường. Tới thế giới này. Hắn sẽ không nguyện ý làm nghề mộc, cũng sẽ không làm thợ rèn, càng không nói đến việc thành thợ ruộng. Mà phụ thân của hắn chỉ là một gã nông phu bình thường, mặc dù trong thôn này phụ thân hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng đối với tiếu ân mà nói, hắn thật sự không muốn kế thừa thủ nghệ này. Chỉ là người đứng dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu. Dưới sự thật này, hắn cuối cùng vẫn phải theo phụ thân học tập nghề nông để kiếm ăn. Mỗi ngày làm xong công việc của mình, niềm vui duy nhất của hắn là nhìn bầu trời xanh biếc. Phát huy trí tưởng tượng thiên mã hành không của bản thân, có lẽ đây là phương thức hắn cầu khẩn lão thiên gia cho hắn một tương lai mới. Hôm nay, phảng phất là lão thiên gia mở mắt, hắn đã nhìn thấy khối viên cầu hình chứng cự đại. Người khác có lẽ không biết đây là vật gì, nhưng hắn lại biết rõ ràng vật này. Hắn biết thứ này kêu là, đĩa bay, cầm cái hộp nhỏ là thứ duy nhất hắn thu hoạch được. Tiếu ân trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn biết, bản thân mình chỉ có thể có cơ hội đến địa phương đó một lần. Bởi vì hắn khẳng định tư khảo đặc kỵ sĩ sau khi phản hồi, sẽ tự mình xuất lĩnh dân môn tới đó dò xét. Đây là sứ mạng của kỵ sĩ, cho dù là nhiệm vụ nguy hiểm, hắn cũng phải đảm bảo an toàn cho lĩnh dân cùng tự do dân phụ cận. Khuôn mặt non nớt lộ ra tia mỉm cười, may là hôm nay kỵ sĩ không có ở trong trang viên, nếu không cơ hội duy nhất này sẽ mất đi. Hắn không tin, sau khi đám kỵ sĩ xem xét qua nơi đó, sẽ còn lại thứ gì để lại cho hắn. Hai tay có chút run rẩy Rốt cuộc cũng đem cái hộp mở ra Bên trong có một thứ làm cho Tiếu Ân phi thường kinh ngạc Đó là một cái lồng cháo màu đen Cấm cái hộp quan sát một hồi Tiếu Ân phát hiện phía trên cái hộp có ba cái camera gắn tại ba phương hướng bất đồng Mặt khác mặt trên cái hộp còn có một thứ không rõ làm bằng kim loại gì Bên trong chiếc hộp Trừ bỏ cái lồng cháo Còn có mười mấy con ruồi đồng dạng là được làm từ kim loại giống với mặt trên chiếc hộp Không sai chính xác là con ruồi Bất quá không phải là con ruồi sống Cầm trong tay nhìn nửa ngày, hắn có thể khẳng định đây là một loại vật phẩm nửa máy móc. Nhìn hai khối kim loại có thể tháo lắp này, Tiếu Ân trong lòng trần ngập nghi hoặc. Hắn nhẹ nhàng sờ lên một khối, ngoài ý muốn phát hiện mặt dưới kim loại phát hiện một hàng chữ nhỏ. Năng lượng mặt trời cung cấp điện bản, Trung Quốc chế tạo. Tiếu Ân trong lòng dâng lên vô hạn kích động, hắn tưởng rằng cả cuộc đời mình không còn được thấy văn tự này, nhưng giờ phút này vuốt nhẹ nhẹ lên khối kim loại. Hắn thật sự hoài nghi, lão thiên gia có hay không thật sự đã nghe được hắn khẩn cầu. Động tác của hắn nhanh chóng nhanh lên, rốt cuộc hắn phát hiện bên trong chiếc hộp một xanh xưng, đa công năng học tập cơ. Tiếu ân khóe miệng xuất ra một tia cười khổ, còn tưởng bản thân nhặt được bảo bối gì, nguyên lai like đây chẳng qua là một khoản học tập cơ mà thôi. Nghĩ đến năm đó, hắn cũng từng học qua tiểu bá vương học tập cơ. Bất quá suy nghĩ thay đổi, thứ này không phải giống như máy tính ở thế kỷ 21 mà là từ một cái đĩa bay cao cấp A. Mặc dù hàng chữ trên không sai là chữ Trung Quốc, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định đây là thứ mà thế kỷ 21 không thể nào tạo ra. Nếu là sản phẩm đến từ tương lai, như vậy tuyệt đối là có tư cách để hắn nghiên cứu. Trong chiếc hộp cũng không có tìm được hướng dẫn sử dụng, nhưng cũng không làm khó được Tiếu Ân, bởi vì chỉ cần quan sát cái lồng cháo một chút, trên cơ bản là hiểu được phương pháp sử dụng nó. Bình tĩnh nằm trên giường, Tiếu Ân đem cái lồng cháo đeo lên, mặc dù đối với hắn cái lồng cháo này có chút to lớn. Nhưng chỉ cần đem thắt chặt lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trung ương lồng cháo có một chút mở, Tiếu Ân chỉ trần chờ một chút, rồi quyết đoán đem nó mở ra. Trước mắt cảnh sắc đột một biến đổi, hắn phảng phất rời khỏi gian phòng của mình đi tới một căn nhà cao tầng cự đại. Dương mắt nhìn chung quanh thấy trống không, không thấy một bóng người nào. Tiếu Ân trái tim đập nhanh, hắn nhìn tràng cảnh chân thật này, trong lòng không ngừng chấp động nghĩ tới bốn chữ, hư cấu kỹ thuật. Quả thật! Cuộc đời trước của Tiếu Ân cũng đã xuất hiện ý tưởng về hư cấu kỹ thuật. Nhưng đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, khoảng cách nghiên cứu đến phát triển cùng sử dụng còn một khoảng cách xa không thể san lấp. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời sẽ có một ngày được hưởng dụng loại kỹ thuật này nhưng không tưởng được là sau khi sống lại ở kiếp này trong một thế giới xa lạ, hắn dĩ nhiên lại gặp được loại kỹ thuật này. Thói quen hít sâu vào một hơi, Tiếu Ân ngồi xuống sờ sờ sàn nhà, truyền đến cảm giác lạnh như băng, làm cho hắn cảm giác chân thật vô cùng nhìn bên trong tòa nhà cao tầng cả nửa ngày hắn đi tới trung tâm đại sảnh nơi đó trên cao treo một cái nút có màu đỏ tươi như máu mặc dù tiếu ân không có bất cứ bằng chứng gì nhưng hắn bản thân có một loại cảm giác cái nút màu đỏ này có lẽ chính là mấu chốt của không gian hư cấu hơi hơi kiểng chân lên khi bàn tay tiếu ân tiếp xúc với cái nút màu đó hắn mới cảm giác được một tia sợ hãi mơ hồ bàn tay tựa hồ là hơi hơi run rẩy một chút hắn cố nén cảm giác này xuống sau một khắc. Trong đại sảnh tựa hồ động một chút, cái nút chậm rãi chấn động, giống như là gợn sóng trên mặt nước, làm cho hắn phảng phất như thấy một loại ảo mộng. Dần dần, cảnh sắc trước mặt rốt cuộc ổn định lại. Cái nút đã sớm biến mất, thay thế vào là một tiểu hài tử có dung mạo đồng dạng giống hệt hắn. Âm thanh thanh thúy chợt vang lên, "Xin chào ngài, hoan nghênh tới đa công năng học tập đại sảnh." "Chương 2, mất mát tư liệu, ngài hào tiếu ân vô thức nói ra." Song chờ một lúc sau khi hắn nói xong, hắn mới phản ứng nguyên lai like trước mặt mình, thứ này chính là trí chí năng hệ thống học tập cơ năng. Chỉ là không biết, cái trí năng hệ thống này tại sao lại có bộ dáng giống mình. Trong tim hắn dâng lên một trận kích động, mặc dù hắn còn không biết cái trí năng hệ thống này có IQ cao bao nhiêu, nhưng nhìn lại một chút cái tràng cảnh hư cấu hoàn mỹ này, trong tim hắn có cảm giác chờ đợi mãnh liệt. Sinh hoạt tại thế kỷ 21 mọi người đều biết, toàn bộ thế giới đều nghiên cứu trí năng hệ thống, nhưng là nghiên cứu ra, chỉ có thể mô phỏng một ít trí năng của loài người mà thôi so với trình ý thức của loài người còn một khoảng cách xa. Bất quá giờ khắc này, Tiếu Ân kích động vạn phần hy vọng cái trí năng hệ thống này có năng lực giống như trong giả thiết về tràng cảnh hư cấu kỹ thuật. Xin hỏi ngài muốn học tập cái gì? Trí năng hệ thống đối diện không có khách khí gì, đi thẳng vào chủ đề chính. Nghe ngữ điệu công thức hóa này, Tiếu Ân tâm tình nhất thời lạnh đi một nửa. Xem ra trí năng hệ thống này chỉ là một cái học tập cơ mà thôi, khó có khả năng có được trí tuệ cao. Nghĩ đến đây, tâm tình hắn trầm xuống. Ngươi có thể để ta học tập thứ gì, trên chiếc cây này là kỹ năng của ta, ngài có thể ở trên đó lựa chọn. Tiểu Hai từ hình dạng giống Tiếu Ân vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái cây kỳ dị, cái cây này lúc đầu cũng không tính là cự đại, thế nhưng nhánh cây không ngừng kéo dài lên, cho đến khi trở thành một cây đại thụ trưởng thành che trời mới dừng lại, nhìn xa xa cao hơn thân thể của Tiếu Ân. Trên cây đại thụ có rất nhiều phân nhánh, phía trên mỗi một phân nhánh đều có một hàng chữ Hán, số lượng phân nhánh không ngừng tăng hình thành trên thân cây một khối mỹ cảm đồ sộ tầng thứ nhất kỹ năng thụ đều là một ít trụ cột khoa học thí dụ như là trụ cột hóa học trụ cột toán học trụ cột tiếng anh phía trên mỗi một hạng mục khoa học đều có vô số tiểu phân nhánh có một số phân nhánh từ từ tăng nhánh thông thẳng cả lên trời nhưng đại bộ phận phân nhánh tới cuối lại giao hòa với nhau tiếu ân nhìn kỹ năng thụ rậm rạp này trong lòng cực độ kinh hãi đến tột cùng đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật của niên đại nào nhìn qua quả thật rất châu bò a trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt không cách nào hình dung nếu như những tri thức này mình có thể nắm giữ thì sẽ có bao nhiêu điều tốt đây nhưng cái ý niệm này trong đầu hắn vẻn vẹn chỉ chớp động một cái liền bị tiêu diệt hắn cũng không phải một người mơ tưởng xa vời kiếp trước có hơn ba mươi năm kinh nghiệm sống cũng khiến cho hắn hiểu được những đắng cay ngọt ngào trong cuộc sống hiện tại thân thể bề ngoài của hắn chỉ là một tiểu hài tử chín tuổi nếu như thật sự có được tri thức khổng lồ như vậy biểu hiện ra ngoài của hắn hẳn sẽ là không cái gì không biết lấy tuổi tác của hắn mà có biểu hiện như vậy khẳng định là sẽ bị người trên thế giới này coi là quái vật. tự cười chế nhạo chính mình thật sự đã hy vọng xa vời. ánh mắt cẩn thận tìm tòi kỹ năng nói thật mấy cái trụ cột toán học, ngữ văn các loại hắn mặc dù đã học qua nhưng mà đó chỉ là tri thức hắn biết nhiều năm trước, còn bây giờ những tri thức đó đã sớm bị hắn trả về hết cho các lão sư rồi. may mắn là có chút tri thức đối với phương diện yêu cầu cũng không phải quá cao. thí dụ như trụ cột trồng trò tại tầng thứ ba. Trên thế giới này kỹ thuật trồng trọt cũng không tính là cao minh, coi như là lão ba của mình bằng Đức, tại phụ cận nông trường xung quanh được tính là một hảo thủ, cũng không có biện pháp nâng cao sản lượng của mình. Nếu như hắn có thể ở đây tìm được một hai hạng mục kỹ thuật cải tiến, khẳng định sẽ trợ giúp rất lớn đối với tình cảnh gia đình hắn hiện tại. Mặc dù trí nguyện của hắn là rời đi nơi này, hưởng thụ cuộc sống quý tộc trong truyền thuyết, nhưng hắn rất hiểu rõ, trước mắt đối với bản thân mà nói, cải thiện cuộc sống trong nhà trước mắt mới là điều quan trọng nhất Hơn nữa để cao sản lượng nông sản lên, tuyệt đối cũng không làm cho người khác quá chú ý. Người hảo, ta hy vọng học tập trụ cột trồng cho Tiếu Ân thấp thỏm không yên nói. Trụ cột trồng trọt là tam cấp học khoa, nếu như ngài không có thông qua trụ cột học khoa phía trước, đề nghị ngài tốt nhất không nên học tập. Tiếu Ân cười khổ một tiếng, hai từ 9 tuổi làm ra vẻ mặt kỳ quái như vậy, cũng may nơi đây cũng không có người chứng kiến, ta hiểu được, nhưng là ta không có nhiều thời gian như vậy đi học tập hạng một hạng hai trụ cột học tập. Hiện tại ta muốn học tập trụ cột trồng trọt. Hắn cũng không phải xem thường trụ cột học khoa, hơn nữa hắn biết rõ tầm quan trọng của trụ cột học khoa. Nhưng nếu cứ theo trình tự mà tiến hành, như vậy chờ đến khi hắn học tập tới trụ cột trồng trọt, không mất mấy năm thời gian là chuyện không thể. Mấy năm, nghĩ vậy hắn có chút choáng váng. Dù sao hắn hiện tại chỉ muốn tại trụ cột trồng trọt tìm được một vài biện pháp để nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chứ không phải là muốn hiểu rõ nguyên lý trồng trọt do vậy nên hắn mới muốn trực tiếp học tập trụ cột trồng trọt mà không cần học tập trụ cột căn bản ban đầu dù sao học tập trồng trọt chỉ là bất đắc dĩ hắn phải lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn học tập lâu dài kỹ năng này hảo như sở nguyện của ngài trí năng hệ thống cuối cùng cũng khuất phục trước sự kiên trì của hắn sau một lát tìm tòi nói xin lỗi tất cả tư liệu đã bị mất thỉnh ngài một lần nữa đưa tư liệu vào Tiếu ân trong lòng nổi lên một trận dự cảm mãnh liệt bất hảo người tư liệu thất lạc đúng vậy đã thất lạc như vậy ta tạm thời không học được trụ cột trồng trọt vậy đổi sang trụ cột toán học đi sau một lát ngắn ngủi làm tiếu ân hồi hộp trí năng hệ thống tựa hồ ngữ khí không có chút xấu hổ nói xin lỗi toàn bộ tư liệu đã thất lạc thỉnh ngài một lần nữa đưa tư liệu vào tiếu ân kinh ngạc nhìn vẻ mặt độc nhất vô nhị giống mình trước mặt mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng trong tim hắn nhất thời hoàn toàn lạnh xuống được rồi hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết người đến tột cùng còn tư liệu gì có thể dạy ta những gì Kỹ năng trên cây, tuyệt đại bộ phận nhất thời biến mất, chỉ còn lại một hai nhánh nhỏ treo lơ lửng phía trên. Trụ cột cờ vua Trung Quốc, trung cấp cờ vua Trung Quốc, cao cấp cờ vua Trung Quốc, trụ cột truyền thanh thao, trung cấp truyền thanh thao, cao cấp truyền thanh thao. Sau cái kỹ năng đơn giản này, đập thẳng vào mắt Tiếu Ân. Chí năng hệ thống xấu hổ nhìn Tiếu Ân nói, đây là những tư liệu còn lại không bị thất lạc, ngài muốn lựa chọn cái nào? chương 3, Quảng bá thể thao, 3. Tiếu ân thanh âm hưng phấn truyền đến, chiếu tướng khóe miệng hắn hàm chứa một tia vui mừng nói, lùi ngựa, pháo tiến, phá giải. Chí năng hệ thống thanh âm tức thời vang lên, chúc mừng ngài, ngài đã thông qua trụ cột cờ vua Trung Quốc học khoa. Tiếu ân không nhịn được cười lên, kiếp trước hắn 8 tuổi đã học cờ, cho đến khi chết cũng khá nổi danh trong làng cờ vua Trung Quốc, nếu như ngay cả trụ cột cơ bản cũng không qua, thì cũng không cần nói nữa. Ngài có muốn tiếp tục học tập trung cấp cờ vua Trung Quốc không? Do dự một chút tiểu ân nói không hiện tại bên ngoài sợ rằng trời đã sáng ta phải đi ra làm việc đối diện tiểu hai từ mặt giống tiểu ân lộ ra một tia khổ sở hắn hỏi ngài chừng nào thì sẽ tiến vào đây tiếp tiểu ân ngẩn ra mặc dù hôm nay cũng không có học được bất cứ thứ gì hữu dụng nhưng có thể ôn lại sở thích yêu thích kiếp trước cũng xem như là chuyến đi này không tệ rồi nghĩ tới bản thân năm đó đối với cờ vua trung quốc si mê thậm chí còn để kỳ phổ gối đầu khi ngủ cái loại tâm tình này lại một lần nữa hừng hực nổi lên Được rồi, buổi tối ta sẽ tới, bất quá ta không thể ở cùng ngươi lâu, bởi vì ban ngày ta còn phải làm việc, buổi tối cần phải ngủ đủ rất nhìn quanh bốn phía một chút, Tiếu Ân hỏi ta muốn trở về phải làm thế nào? Chỉ cần ngài phân phó một tiếng là được rồi Tiếu Ân hư cấu đột nhiên hỏi, ngài thời gian rất bận sao? Đúng vậy, rất bận Tiếu Ân thuận miệng nói, kỳ thật hắn tại độ tuổi này cũng không làm quá nhiều việc, nhất là lão bàng Đức đã đem hết thải công việc nhà nông làm. Nếu như thời gian của ngài rất bận, Như vậy ta đề nghị ngài lựa chọn nghịch xoa Pháp học tập, như vậy ngài sẽ có được thời gian cực lớn. Nghịch xoa học tập Pháp, đúng vậy, chính là thay đổi tỷ lệ thời gian so với ngoại giới để tiến hành học tập. Tiếu ân nhãn tình sáng lên, lợi dụng kỹ thuật hư cấu thay đổi tỷ lệ thời gian lưu động, đây cũng là hạng mục lý luận đệ nhất tại thế kỷ 20, nhưng tại thời đại đó đồng giảng cũng là giấc mộng không thể thực hiện được. Không nghĩ tới hôm nay được thấy kỹ thuật này, loại Pháp môn học tập này có thể đem tỷ lệ thời gian điều chỉnh bao nhiêu Trên lý luận mà nói, có thể gần như đến vô hạn. Vô hạn, tiếu ân mắt tựa hồ hiện lên một mảnh kim quang, hắn rốt cuộc hiểu được cái học tập cơ này tại sao có một hệ thống tri thức khổng lồ như vậy. Nếu như có thể đem tỷ lệ thời gian điều chỉnh đến vô hạn, nhiều tri thức như vậy cũng không đủ để học. Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc, nếu như tư liệu không thất lạc thì thật tốt. Hảo, giúp ta đem tỷ lệ thời gian điều chỉnh một ngàn lần so với bên ngoài, chúng ta làm ván nữa tiếu ân hưng phấn nói. Hưng phấn. Hắn nhiều năm không được chơi cờ bây giờ rốt cục đã được chơi thoải mái giống như là cưỡi ngựa phóng như bay trên thảo nguyên rộng lớn vậy a Ngài xác định là một ngàn lần so với bên ngoài chứ. Ách Tiếu Ân đang muốn xác định, song trong lòng bất chợt này lên một cái dự cảm bất hảo, hắn do dự một chút hỏi có vấn đề gì sao. Nếu như muốn điều chỉnh tỷ lệ thời gian, ngài thân thể cùng tinh thần phải đạt tới một loại trạng thái thích ứng với tỷ lệ điều chỉnh, nếu không một khi vượt quá mức điều chỉnh thân thể cùng tinh thần của Ngài sẽ bị thương tổn vĩnh viễn hư cấu tiểu Ân vẻ mặt thành khẩn nói. Hội tạo thành thương tổn gì? Suất huyết não bạo liệt, tinh thần thác loạn, xương sống thần kinh mất khống chế, tâm huyết quản trụ tắc. Nghe những danh từ như là quen thuộc và không quen thuộc này, mặc dù ở trong không gian hư cấu nhưng tiểu Ân vẫn cảm giác trong lòng rất lạnh rất lạnh. Thượng đế A, nếu như mới vừa rồi thuận miệng đáp ứng một câu, như vậy hiện tại kết quả bản thân mình. Hắn bây giờ cảm nhận được. Bản thân nguyên tựa hồ là nhặt phải một tiểu tử dơ nguy hiểm. Ngài xác định muốn điều chỉnh thành một ngàn lần so với bên ngoài chứ? Hư cấu tiếu ân chăm chú dò hỏi. Không, đương nhiên không, tuyệt đối là không, vĩnh viễn cũng không muốn. Tiếu ân không chút do dự nói, nếu như dưới tình huống này mà còn muốn lựa chọn xác định, như vậy thuần túy là tự sát còn hơn. Ngươi, ngươi tên gọi là gì? Thí nghiệm nhất hào, được rồi, nhất hào tiên sinh, ngươi có thể giúp ta xem ta hiện tại thích hợp với mấy lần thời gian điều chỉnh. Trải qua sự phân tích về thân thể của ngài, ngài bây giờ chỉ thừa nhận được hai lần thời gian điều chỉnh. Hai lần sao? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, Trung Quy cũng không có điều chỉnh được lâu, hảo, giúp ta điều chỉnh thời gian hai lần, ta muốn ngủ một giấc. Ngài tại sao lựa chọn đi ngủ? Bởi vì sáng mai ta phải làm việc, cần phải ngủ đủ giấc mới đảm bảo có thể lực để làm việc. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài ở trong học tập cơ, thân thể ngài đã ở trong trạng thái ngủ rồi, hơn nữa còn là bán ngủ say. Chỉ cần 3 giờ là đủ để khôi phục toàn bộ cơ năng thân thể Ngài hiện tại tiến vào bổn cơ đã vượt qua 3 giờ Thân thể cơ năng sớm đã toàn bộ khôi phục a đây thật là một tin tức tốt Có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất hôm nay Ngủ 3 giờ có thể tương đương với người bình thường ngủ 8 giờ Đối với tiếu ân mà nói đã tiết kiệm được 5 giờ Đương nhiên làm hắn cảm thấy cao hứng Ngài nếu lựa chọn nghịch xoa học tập pháp Như vậy ta đề ngài trước hết học tập sơ cấp quảng bá thể thao Thứ đó có tác dụng gì? Tiếu ân trong đầu nhớ lại thời đi học mỗi sáng hắn đều tập thể thao, trong lòng nhất thời nổi lên một trận ác hàn. Sơ cấp quảng bá thể thao có thể cải tiến thể chất loài người, xúc tiến việc khai phá não vực, chỉ cần ngài học xong một tiết chương trình học là có thể mở rộng sử dụng nghịch xoa thời gian lên ba lần. Linh nghiệm như vậy sao, được rồi, ta học. Dù sao ở trong không gian hư cấu này trừ bỏ cờ vua Trung Quốc, cũng chỉ có quảng bá thể thao là có thể học tập. Nếu như mỗi ngày tiếp xúc với nhất hào, như vậy sớm muộn gì cũng phải học. Hư cấu Tiếu Ân nhất hào nhất thời nở nụ cười vui mừng, mà Tiếu Ân đối với cái học tập cơ có trí năng cực cao này cảm thấy cực tôn sùng Cơ thể người khai phá sơ cấp quảng bá thể thao, đệ nhất động tác chính thức bắt đầu, 1, 2, 3, 4. chương 4, lần đầu tiên luyện tập, vươn tay ra phía sau đầu mò mẫm một lúc, Tiếu Ân đem cái lồng cháo màu đen gỡ xuống. Hắn cũng không lập tức mở mắt, trong đầu cẩn thận nhớ lại trải nghiệm vừa rồi. Nhớ lại đệ nhất tiết sơ cấp quảng bá thể thao khai phá cơ thể người mà thí nghiệm nhất hào truyền thụ. Sơ cấp quảng bá thể thao chia làm hai bộ phận, mỗi một bộ có năm động tác nhỏ. Nghe khẩu khí của nhất hào chỉ cần hoàn thành bất cứ một động tác thì trong hư cấu không gian thời gian nghịch xoa có thể đề cao lên hai lần. Mà căn cứ suy đoán của nhất hào, xem thể chất hiện tại cầu tiếu ân, hắn có đủ khả năng để hoàn thành một bộ động tác, nếu không hoàn thành được hắn sẽ khó có khả năng thừa nhận lâu dài thời gian nghịch xoa hai lần mà không bị tổn thương gì. Nhớ đến bốn chữ khai phá cơ thể người, Tiếu Ân hiểu, động tác này chỉ sợ là không đơn giản như thế. Quả nhiên, sau khi nhìn Nhất Hào thực hiện động tác mẫu, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Cái động tác này độ khó quả thực quá cao, cái gì mà quảng bá thể thao a, nếu như là tại thế kỷ 21 hắn cam đoan trong 100 người thì có đến 90 người đừng mơ hoàn thành động tác này. Động tác này, căn bản không giống như tên quảng bá thể thao, giống với du già thuật cải tiến thì đúng hơn. Bất quá Tiểu Ân vẫn nghiêm chỉnh đem động tác này học tập. Nhất hào rất có tiềm chất làm sư phụ, truyền thụ bộ quảng bá thể thao này, tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ cần Tiểu Ân động tác có một chút sai lầm, sẽ bị phê bình không ngớt, âm thanh trách mắng liên tục như thế, đủ để cho những phụ nữ mãn kinh xấu hổ không thôi. Đệ nhất động tác cũng không có nhiều, chỉ có 5 động tác nhỏ mà thôi. Nhưng mà để đem 5 động tác này nhớ kỹ trong đầu, Tiểu Ân cũng phải mất tới 1 giờ. Bất quá điều duy nhất đáng ăn mừng là. Thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua nửa giờ mà thôi. Khi hắn luyện tập xong, Nhất Hào nghiêm túc nói cho hắn biết, hắn hiện tại mới chỉ có nhớ kỹ động tác trong đầu, chứ thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn phối hợp được. Cho nên phải qua khắc khổ rèn luyện, mới có thể làm cho thân thể hắn từ từ thích ứng với động tác, sau đó mới để cao dần lên. Chỉ khi nào thân thể hắn hoàn toàn thích ứng với năm động tác này, hắn mới có thể tiếp tục học tập các động tác sau. lẳng lặng nằm trên giường, năm động tác từ từ hiện lên trong đầu hắn hiện giờ năm động tác này đã khắc sâu trong đầu hắn thở dài một cái hắn chậm rãi ngồi dậy mặc dù hắn hôm nay đã cưỡi ngựa chạy hai giờ hơn nữa cả đêm đều ở trong không gian hư cấu nhưng lúc này hắn vẫn bình thường tinh thần đầy đủ phảng phất như là được ngủ liên tiếp mười giờ tràn ngập tinh lực xem ra nhất hào cũng không gạt hắn chỉ cần đội lồng cháo tiến nhập không gian hư cấu như vậy tự tương đương với thân thể hắn bán ngủ say chỉ cần ba giờ là đủ để khôi phục hoàn toàn tinh lực đang muốn bước xuống giường hắn lông mày hơi hơi nhíu mặc dù hắn hiện tại tinh lực sung mãn nhưng thân thể lại có chút cảm giác ê ẩm tê dại hắn lập tức hiểu ra loại bán ngủ say này chỉ có giảm bớt được tinh thần mệt mỏi nhưng đối với thân thể mà nói nếu như trải qua đại lượng vận động thì thân thể cũng không có được tu bổ hiện tại hắn cảm thấy rất ê ẩm tê dại chỉ là mặc dù thân thể ê ẩm tê dại nhưng tinh thần hắn lại không uể oải ngược lại khiến cho hắn càng cảm nhận rõ cái loại khó chịu thống khổ ê ẩm này hắn cười khổ một tiếng Tiểu 2 từ 9 tuổi thân thể đúng là yếu kém. tiêm thức chân hơi rũi, cánh tay chậm rãi nâng, hắn bày ra một cái tư thế kỳ dị. Đột nhiên hắn cảm thấy cảm giác ê ẩm tê dại trên thân thể tựa hồ giảm đi một chút. Nếu như không phải hiện tại tinh thần hắn sung mãn, hắn căn bản cũng không cảm giác được như thế. Nhưng vì hắn tinh thần tập trung cao độ, cho nên mới phát hiện được điểm biến hóa vi diệu này. Trong lòng khẽ động, động tác kia kỳ thật là một trong năm động tác đã khắc sâu trong đầu hắn, bởi vì nó có ấn tượng quá sâu Cho nên hắn mới vô thức làm ra động tác đó. Nhưng khi thực hiện động tác này, cái loại cảm giác ê ẩm tê dại trên thân thể quả thật nhất thời suy yếu đi chút ít. Mặc dù chỉ là giảm đi một chút nhưng khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Một ý niệm như tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, nếu quảng bá thể thao khai phá được cơ thể con người như vậy tự nhiên là sẽ khai phá được tiềm lực của con người. Như vậy khiến cho thân thể hắn khôi phục mệt mỏi, cũng là một công năng sao. Hắn cứ như vậy nằm trên giường, bắt đầu thực hiện các động tác khác năm động tác này là năm động tác cơ bản nhất, chỉ cần nắm vững thật chắc thì cho dù là người bình thường trải qua khổ luyện cũng dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Chỉ là nếu thực hiện mấy động tác này trong thời gian dài, trên thân thể sẽ xuất hiện cảm giác như là bị điện giật, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là có một dòng điện nhỏ không ngừng chạy qua từng bộ vị trên thân thể, khiến cho người khác rất khó kiên trì kéo dài. Nếu như đây là một tiểu hài tử mới có 9 tuổi, như vậy thì 8 chín phần 10 là sẽ buông tha cho loại huấn luyện có chút dị thường buồn tẻ này nhưng tiếu ân lại không phải bằng vào kinh nghiệm của hắn hắn biết bộ động tác này chỉ sợ thật sự không đơn giản ngẫm nghĩ kỹ hắn tựa hồ cảm giác được mấy động tác này có lẽ chính là cơ hội để hắn thoát khỏi cuộc sống buồn chán bây giờ cho nên ngay cả khi thân thể hắn khó chịu như thế hắn vẫn cắn răng kiên trì thực hiện bất chi bất giác cái loại cảm giác ê ẩm tê dại toàn bộ biến mất thân thể uể oải hoàn toàn khôi phục lại nhưng hiện giờ đối với tiếu ân mà nói tựa hồ đây cũng không phải là tin tức tốt Bởi vì cảm giác mỏi mệt trên thân thể sau khi hoàn toàn khôi phục, thì cái cảm giác điện kích lại càng thêm khắc sâu. Toàn thân của hắn không ngừng run rẩy tựa hồ sẽ tùy lúc mà biến dạng. Đầu khẽ xoay, khóe mắt liếc mũi chân của chính mình, Tiểu Ân cắn chặt hàm răng, giờ phút này hắn vô lực làm ra động tác kế tiếp, chỉ có thể bằng ý chí kiên trì của chính mình duy trì tư thế. Từng đợt mồ hôi từ trên thân thể hắn rơi xuống, rất nhanh toàn thân hắn trên dưới đều ướt sũng. Dưới loại tình huống này, tinh lực của hắn tiêu hao cực nhanh vốn đang sung túc vạn phận tựa hồ cho dù có mười ngày mười đêm không ngủ cũng không có tiêu hao hầu như không còn như bây giờ suốt cục mắt hắn hoa lên toàn bộ ý thức tiêu tán cứ như vậy vô tri vô giác ngủ thiếp đi song hắn cũng không có chú ý khi hắn ngất đi thân thể hắn thủy chung vẫn duy trì loại tư thế cổ quái chương năm khổ tu giả tiếu ân tỉnh lại tiếng kêu quen thuộc kéo ý thức hắn từ trong hôn mê tỉnh lại tiếng ân mở mắt nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt tràn ngập lo lắng của lão bàng đức Tiểu Ân, ngươi làm sao vậy? Nằm trên giường, Tiểu Ân chỉ cảm thấy tinh thần uể oải cực kỳ, tựa hồ chỉ cần ai chạm nhẹ cái là có thể mê man. Ba ba, ta thấy rất mệt Tiểu Ân miễn cưỡng cười nói, ta muốn ngủ một lát nữa. Được lão Bàng Đức sờ sờ chán hắn, thấy nhiệt độ chán Tiểu Ân cũng không cao, hắn do dự một chút nói, người nghỉ ngơi cho tốt, việc ở đồng để ta làm. Tiểu Ân sắc mặt phi thường không tốt, làm cho lão Bàng Đức rất lo lắng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đối với cha con hắn mà nói ngủ nghỉ ngơi có lẽ chính là biện pháp tốt nhất đối phó với bệnh tật lão bàng đức rời khỏi phòng tiểu ân nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đó ánh sáng mặt trời đã chiếu khắp bình thường hắn đều dậy sớm làm việc nhưng hôm nay cho tới giờ mới tỉnh hơn nữa tinh thần lại uể oải như thế đương nhiên là làm cho lão bàng đức lo lắng cười khổ một tiếng tiểu ân vẫn như cũ cảm giác tinh lực không có đầy đủ mắt đảo bốn phía hắn thuận tay đem cái lồng cháo mở chốt nhất thời lại một lần nữa lâm vào mê man mắt hoa lên Hắn lại thấy mình xuất hiện trong không gian đại sảnh rộng lớn Tới nơi đây Tinh thần của Tiếu Ân lập tức tăng lên Mới vừa rồi còn xa suốt tinh thần Giờ cảm giác đó đã biến mất Hoan nghênh ngài trở lại nhất hào đột một xuất hiện trước mặt hắn Vẻ mặt trêu chọc nói Ngài thật là chăm chỉ a Tiếu Ân ngẩn ra hỏi ngươi làm sao biết Ta đang thu thập số liệu ở bên ngoài Cho nên thuận tiện nhìn thấy Tại sao lại thu thập số liệu bên ngoài Tiếu Ân kỳ quái hỏi Bởi vì tư liệu thất lạc quá nhiều Cho nên ta muốn một lần nữa thành lập một bộ số liệu đầu hơi nghiêng nhất hào đột nhiên Khoa Trương nói, căn cứ vào số liệu còn lại của ta, trình độ cố gắng của ngài coi như là ở trong liên bang cũng là thuộc về loại hiếm, có thể nói, ngài có tiềm chất của một gã khổ tu giả. Khổ tu giả, đó là gì? Đó là một loại nghề nghiệp tu hành, lợi dụng các loại gian khổ để kích thích tiềm lực thân thể mình tiến bộ. Tiếu ân nhớ lại động tác bản thân mới vừa rồi thực hiện, không nhịn được tự nhiên cười. Xem bản thân mình vừa rồi mới biểu hiện so với khổ tu giả đúng thật có vài phần tương tự giống. Nhất hào, thân thể ta hiện tại thế nào? Rất tuyệt, thân thể ngài hiện tạo đang ở trạng thái đỉnh cao, tinh lực của ngài chỉ có chút khô kiệt mà thôi. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần ở tại đây nghỉ ngơi 6 giờ, sau đó ngài đi ra ngoài, tuyệt đối có thể trở nên sinh long hoạt hổ. 6 giờ, tiếu ân khó hiểu hỏi, ngươi không phải nói chỉ cần bán ngủ say 3 giờ là có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực mà. Đúng vậy. Nhưng ngài tựa hồ quên nghịch xoa học tập Pháp. Tiếu ân nhất thời hiểu ra, nguyên lai là không gian hư cấu nơi đây cùng ngoại giới thời gian là 2 so với 1A. Ngài nếu đã tiến vào đây, như vậy không nên để lãng phí thời gian, ta đề nghị ngài bắt đầu học bộ động tác thứ hai của sơ cấp quảng bá thể thao. Nhanh vậy, phải qua một thời gian luyện tập mới có thể làm cho thân thể khế hợp với bộ động tác này mà. Đúng vậy, đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói. Dù hắn có thân thể cường tráng nhưng cũng không có thể trong vòng nửa ngày nắm giữ bộ động tác thứ nhất, nhưng ngài lại là một ngoại lệ. Tiếu ân ngẩn ra hỏi, người nói, ta đã nắm giữ bộ động tác thứ nhất rồi. Đúng vậy, ta đọc qua số liệu trên thân thể ngài, ngài đã hoàn toàn thích ứng với bộ động tác thứ nhất nhất hào có chút cảm khái nói, ý chí kiên định của ngài là thuộc về loại hiếm có trong nhân loại, cho nên ta đề nghị, ngài nên thử qua một chút nghề nghiệp khổ tu giả. Do so dự một chút, Tiếu ân nghi hoặc hỏi, khổ tu giả bọn họ làm gì? Bọn họ trước hết không có luyện bộ động tác này, mà không ngừng rèn luyện thân thể, cho đến khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mệt mỏi, mới bắt đầu luyện. Mặc dù cách luyện tập như thế có tăng thêm vài thành thống khổ, nhưng đối với việc đề cao ý chí cơ năng và phẩm chất ý chí, là một thủ đoạn tốt nhất nhất hào cảm khái thở dài nói. Đạo lý này trên cơ bản mỗi một người trên liên bang đều biết, nhưng thực sự có thể làm được, hơn nữa kiên chỉ thực hiện trong trăm vạn người cũng không chắc có một người. Tiếu ân sắc mặt khẽ biến, trăm vạn người mà chỉ có một. Khổ tu giả cái này không phải người bình thường có thể thực hiện được Bất quá nhớ lại cảm giác mới vừa rồi khi luyện tập Trong tim hắn có chút tin tưởng Cái cảm giác cơ nhục ê ẩm tê dại khi thực hiện mấy cái động tác chết tiệt đó Đương nhiên là phải cần có một nghị lực kiên cường Chỉ là làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ là Cái loại cảm giác đó mặc dù có chút khó chịu Nhưng cũng không phải là quá khó khăn Tại sao ở cái nơi mà nhất hào gọi là Đại Liên bang lại có quá ít người có thể kiên trì được vậy Mặc dù Tiếu Ân rất thông minh Nhưng hắn tự nhiên cũng không nghĩ được là trong tương lai đại liên bang đạt tới trình độ giàu có. Khi đó loài người cơ bản không phải lo về cái ăn cái mặc. Ngoài ra trình độ y học cao minh khiến cho tuổi thọ của loài người tăng lên. Ở trong cuộc sống đó, chưa bỏ một ít người điên cùng với một số ít người có tư tưởng cực đoan ra, thì có ai nguyện ý chịu đựng sự thống khổ như vậy để rèn luyện thân thể. Bộ quảng bá thể thao này mặc dù thần kỳ vô cùng, Nhưng tuyệt đại đa số mọi người thà rằng tới bệnh viện hưởng cách trị liệu không tạo ra đau đớn gì, cũng không nguyện ý mỗi ngày gian khổ rèn luyện. Trăm vạn người mới có một khổ tu giả, xác suất như vậy cũng đã được tính là cao rồi. Đó là do hoàn cảnh bất đồng tạo nên sự khác biệt, đối với những người chưa được hưởng thụ qua cuộc sống đầy đủ thì rất khó có thể lý giải được đạo lý đó. Ngài nên chuẩn bị tốt, nhất hào thúc giục nói, bộ động tác thứ hai của sơ cấp quảng bá thể thao so với bộ động tác thứ nhất còn khó khăn hơn nhiều trong sáu giờ này ngài nhất định cần phải nắm chắc hảo ta đã chuẩn bị tốt khai phá cơ thể người sơ cấp quảng bá thể thao bộ động tác thứ hai chính thứ bắt đầu một hai ba bốn chương sáu chuyển biến một thùng hai thùng ba thùng nước bao giờ mới đầy đây Tiếu ân nhìn cái thùng tràn đầy nước hơi hơi sợ run nếu như hắn không có nhớ lầm thì muốn từ con sống này múc nước đổ đầy bể ít nhất cần phải sách thêm bảy thùng nước nữa hơn nữa lúc trước hắn còn nhỏ Cho nên mỗi lần chỉ có sách nửa thùng mà thôi, nói cách khác, nếu như hắn muốn đem nước đổ đầy bể, như vậy hắn cần phải từ bờ sông này sách 14-15 lần. Nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước, hắn mỗi lần đều sách đầy thùng nước, hơn nữa còn chạy nhanh, thậm chí trên đường một lần cũng không nghỉ. Chỉ bằng một nửa thời gian bình thường, hắn đã đạt được một lượng công việc gấp 4 lần thường ngày. Nắm tay nắm chặt, từ từ buông ra, Tiếu Ân rõ ràng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Mặc dù cỗ lực lượng này cũng không tính là cường đại nhưng so với dĩ vãng đã có tiến bộ rất lớn. Hôm nay, hắn bắt đầu luyện tập bộ động tác thứ hai của sơ cấp quảng bá thể thao. Hắn ban ngày liều mạng làm việc ở đồng, không làm cho bản thân kiệt sức, thì không có bỏ, có mấy lần thậm chí thân thể gân cốt tê dại, cả khí lực để trở về cũng không còn. Lão bàng nước thấy vậy trong lòng cảm thấy đau đớn, bất quá tiếu ân từ nhỏ đã có chủ kiến, nếu như là chuyện hắn muốn làm thì vô luận người khác nói như thế nào, hắn cũng không thay đổi. Chính vì cái tính khí này mà phụ tử hắn mâu thuẫn không ít, bất quá đại số tình huống, Lão Bàng Đức vẫn là nhận thua mà thỏa hiệp. Thí dụ như, Lão Bàng Đức phải bỏ công việc thổi khói mà Lão đã làm từ 20 năm trước, do Tiếu Ân Kiên quyết nhận công việc đó. Bất quá từ khi không phải thổi khói, bệnh hen xuyển của Lão Bàng Đức càng ngày càng nhẹ đi, đến bây giờ cơ hồ là đã khỏi hắn. Vì thế nên Lão Bàng Đức chứng kiến nhi tử mình cố gắng làm việc như thế, trong tim hắn vừa thấy vui mừng, vừa thấy lo lắng. Hiểu con không ai bằng cha, hắn ngày thường biết Tiếu Ân Kỳ thật rất chán ghét làm việc nông. Nhưng đối với Lão Bàng Đức cả đời làm nông mà nói, chưa bỏ làm nông ra, hắn thật sự cũng không nghĩ ra công việc gì để nuôi sống gia đình. Hiện giờ nhi tử hắn đột nhiên chuyển biến, làm cho nội tâm hắn thấy hạnh phúc, chỉ là loại chuyển biến này thật quá đột ngột, làm cho hắn cảm thấy phi thường khó hiểu. Chỉ là, Lão Bàng Đức để ý thấy, mỗi lần lúc giữa trưa, Tiếu Ân trở về trong tình trạng kiệt sức, nghỉ ngơi hơn một tiếng buổi chiều lại sinh long hoạt hổ như một đầu hán tử. Hơn nữa vô luận là buổi tối hắn trở về uể oải như thế nào đi nữa thì buổi sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đều tràn ngập tinh lực, phảng phất như là được nghỉ ba ngày ba đêm vậy. Đối với một gã hơn nửa đời làm nông phu như lão bàng đức mà nói, hắn điều duy nhất cảm tưởng được là nhi tử hắn đã chuyển biến, thân thể phát dục cực tốt. Sau này trong nhà hẳn là sẽ có thêm một người giúp đỡ. Về phần tình huống phát dục của nhi tử có hay không có chút quá mức? Đối với một nông phu chất phác như lão bằng Đức mà nói thì đương nhiên càng lợi hại càng tốt. Tiểu ân cứ như vậy, mỗi ngày sáng sớm dậy làm việc, giữa trưa cùng buổi tối trước luyện tập 5 động tác trong bộ động tác thứ nhất, sau đó chậm rãi tập luyện bộ động tác thứ hai. Bộ động tác thứ hai đồng dạng cũng có 5 động tác nhưng là 5 động tác này so với 5 động tác của bộ động tác thứ nhất khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như không có nền tảng từ bộ động tác thứ nhất, Tiểu ân căn bản là khó có khả năng hoàn thành được bộ động tác thứ hai. đương nhiên. Trời cũng không có phụ lòng người, mỗi ngày tiến hành khổ tu rèn luyện thân thể như thế, khiến thân thể của hắn, vô luận là về sự mềm dẻo hay lực lượng, tốc độ các phương diện đều rõ ràng được đề cao. Hiện tại trong năm động tác của bộ động tác thứ hai hắn đã có thể xuất sắc hoàn thành 4 động tác. Khí lực ngày càng tăng, theo đó thể lực cũng được tăng cường, thân thể hắn càng ngày càng không dễ mệt mỏi nữa. Hiện giờ, hắn làm việc tốc độ cũng ngày càng được đề cao. Sau 20 ngày khổ luyện. Hắn tốc độ làm việc đã tăng lên gấp đôi so với lúc đầu. Đối với sự tiến bộ bất khả tư nghị này, dù cho người chất phác nhất cũng phát hiện có điều lạ. Bởi vì tiếu ân tuổi tác dù sao cũng còn quá nhỏ, hơn nữa làm việc cũng không thể thuần thục như phụ thân hắn, có nhiều lúc rất lãng phí khí lực, cho nên khi phụ thân hắn làm việc cùng hắn, đều ngây người nhìn hắn không thôi. Hơn nữa với việc xách thùng nước đổ đầy bể mỗi ngày, công việc này không tính tới kỹ thuật gì cả mà chỉ có thể dựa vào khí lực mà thôi. Cho nên hắn rõ ràng cảm thấy được sự cường tráng của thân thể mình Bốn lần, hắn năng lực tổng hợp đã tăng lên bốn lần so với ngày trước Đương nhiên, Tiếu Ân cũng biết là sự tiến bộ này cũng có một nguyên nhân lớn là do hắn cố gắng luyện tập Do đó sau này chỉ có chính mình liên tục rèn luyện mới có thể tiếp tục tiến bộ được Vội vã trở về nhà, Tiếu Ân ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa ngày, chờ lão bàng đức ngủ, lại bắt đầu tiếp tục quá trình khổ tu mỗi ngày của mình năm động tác trong bộ động tác thứ nhất bây giờ đối với hắn mà nói đã không còn có chút khó khăn nào, thực hiện linh hoạt tự nhiên, có vài phần giống như nhất hào tại không gian hư cấu. Sau khi thực hiện xong năm động tác, vẻ mặt hắn ngưng tụ lại, thân thể cũng không dừng lại, mà tiếp tục đem động tác tiếp theo thực hiện. Năm động tác trong bộ động tác thứ hai khó khăn tuyệt đối là lớn hơn nhiều so với năm động tác trước, tinh thần hắn tập trung cao độ, mỗi bộ vị trên thân thể hắn cũng đã tới trạng thái tốt nhất. Để làm được điều này, chưa bỏ do hắn kiên trì không ngừng cố gắng, thì công lao lớn nhất là thuộc về nhất hào. Đúng là do có nó trong không gian hư cấu chỉ đạo, đem bộ động tác này mỗi một bước, góc độ in sâu trong não tiểu Ân thì mới ngừng lại. Nếu như không phải bộ động tác này khắc sâu như thế trong đầu, tiểu Ân cũng không thể bắt trước được một cách hoàn mỹ. Nếu như không có vị nghiêm sư này toàn lực đốt thúc, thì tiểu Ân cho dù có cố gắng gấp 10 lần, cũng đừng mơ đến việc hoàn toàn nắm giữ bộ động tác này. Khom lưng Động tác thứ tư trong bộ động tác thứ hai đã hoàn thành, nếu như là bình thường, Tiếu Ân khẳng định sẽ thu hồi tư thế, luyện tập lại từ đầu đến cuối mấy lần nữa, cho đến khi cảm giác ê ẩm trên thân thể hắn hoàn toàn biến mất. Bất quá giờ khắc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, cánh tay vươn lên không chung nửa vòng tròn, đem động tác cuối cùng trong bộ động tác thứ hai thực hiện. Chương 7, kiên trì, cánh tay hắn uốn lượn, thân thể cũng hướng ngược theo một góc độ, đầu tận lực ngửa ra sau, cơ hồ sắp rơi vào tình trạng đứt gãy mặc dù thân thể truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt nhưng hắn không có lục trí lùi bước ngược lại trong lòng lại mừng như điên căn cứ theo kinh nghiệm dĩ vãng nếu như thân thể chưa đạt tới một cường độ nhất định nếu mạnh mẽ thực hiện động tác kế tiếp khẳng định là sẽ kịch liệt đau đớn lúc này sẽ có hai cách lựa chọn khác nhau lựa chọn thứ nhất là buông tha sau đó chậm rãi luyện tập lại từ đầu mấy động tác trước đó cho đến khi hoàn toàn thuần thục rồi mới có thể tự nhiên thực hiện động tác thứ hai cách lựa chọn này sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn gì Hết sức thích hợp đối với người có nhiều thời gian luyện tập. Cái đại liên bang mà nhất hào nói, có 99% là mọi người sẽ lựa chọn phương thức đó để huấn luyện. Lựa chọn thú hai đó là, dựa theo trình độ đau đớn khác nhau, nếu như trong phạm vi có thể chịu đựng, như vậy cho thấy thân thể của chính mình đã đạt tới loại tiêu chuẩn thấp nhất để thực hiện động tác tiếp theo, nếu cố gắng, có thể hoàn thành động tác này sớm. Đương nhiên, nếu như cái loại đau đớn quá mức kịch liệt, nếu cứ kiên trì thực hiện tiếp thì át hẳn sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Cụ thể cũng không có một tiêu chuẩn cố định mà tùy theo thể chất khác nhau của mỗi người. Bất quá có thể khẳng định một điều, đó chính là nếu muốn hoàn thành sớm, thì cần phải có ý chí và sự cố gắng mà người bình thường không thể gánh chịu được. Nếu như Tiếu Ân vẫn còn đang sinh hoạt tại đô thị thì chưa chắc đã có đại nghị lực, nhưng ở kiếp này, hắn căn bản chỉ có hai bàn tay trắng, cuộc sống tương lai không nắm chắc làm cho hắn bộc phát ra một lực lượng bất khả tư nghị. Trải qua bốn mươi ngày luyện tập, Tiếu Ân có quá nhiều kinh nghiệm. Đối với loại đau đớn này đã có một loại năng lực thích ứng, hơn nữa là mơ hồ nắm giữ được quy luật Như giờ phút này, mặc dù vẫn đau đớn như trước, nhưng trình độ như vậy so với mấy lần trước đã tốt hơn nhiều Hắn có thể khẳng định, chính mình có thể kiên trì trụ lại Cắn răng, mồ hôi từ lỗ chân lông trên người đại lượng chảy ra, phảng phất như một con sông nhỏ, thấm ướt ra quần áo, rơi xuống mặt đất Đau đớn tựa hồ lại từ từ tăng lên, nhưng Thủy Trung cũng không có vượt qua giới hạn chịu đựng Hắn cẩn thận khống chế mỗi một bộ vị trên thân thể, thong thả kiên trì. Trải qua 40 ngày luyện tập, hắn đã có thể sơ bộ nắm vững giới hạn thân thể mình. Mặc dù rất gian nan, nhưng mà mỗi ngày hắn lại tiến bộ được một ít. Mặc dù tiến bộ này chỉ rất nhỏ bé, thậm chí là rất khó phát xác ra, nhưng với 40 ngày tích lũy, hắn đã đạt tới một tình trạng khả quan. Ít nhất, như thế này đối với thiếu niên 9 tuổi mà nói, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Cánh tay rốt cục uốn lượn tới góc độ dự tính, đồng dạng mỗi một bộ vị trên thân thể cũng đạt tới vị trí dự tính. Trong tim một trận mừng như điên nổi lên, nhưng thân thể hắn lại không động đậy. Khóe miệng ẩn chứa một nụ cười vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn mãnh liệt đang nhanh chóng giảm đi. Sau một lát, hắn chẳng những không cảm giác đau đớn tí nào, mà còn cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu từ trong các bộ vị trên thân thể chen chúc ra. Hắn thoải mái rên một tiếng, cái loại cảm giác từ cực độ đau đớn đến cực độ khoái cảm này Đủ để cho bất kể là ai cả đời cũng không quên được Thành công rồi, trong lòng hắn kích động vạn phần Chỉ là động tác lại không loạn chút nào Chậm rãi thu cánh tay xuống ngực Khiến cỗ nhiệt lưu trong thân thể tuôn ra không ngừng Hắn cũng không biết cỗ nhiệt lưu này đến tột cùng là phát ra từ đâu Chỉ biết đây chắc là lực lượng ẩn giấu trong cơ thể Dưới sự gian khổ rèn luyện rốt cuộc cũng được hắn dẫn đạo ra Dần dần, cỗ nhiệt lưu này trong cơ thể hắn chậm rãi tiêu tán Thân thể hắn tựa hồ phảng phất là từ trên thiên đường rơi xuống phảm trần, làm cho hắn không thích ứng kịp. Giờ dự một chút, hắn lại bắt đầu thực hiện lại các động tác. Bộ động tác thú nhất vẫn như cũng được hắn thực hiện thuần thục, ngắn ngủi một phút đồng hồ hắn đã hoàn thành xong. Nghĩ đến lần đầu tiên gian nan thực hiện bộ động tác này, hắn không thể tin được mới có hơn 40 ngày mà đã thành thục như vậy. Thực hiện bộ động tác thứ hai, tiếu ân lập tức cảm thấy bất đồng. Mỗi một động tác hắn thực hiện, trên người mơ hồ bắt đầu nóng lên. Tựa hồ như là được xoa bóp, làm cho hắn cảm nhận được khoái cảm cực độ sảng khoái. Mỗi một động tác khác nhau đều biến đổi theo các bộ vị khác nhau, mà theo động tác này kéo dài, cái loại khoái cảm này càng tăng thêm. Ở một khắc này, tiếu ân tựa hồ không phải là tiến hành rèn luyện gian khổ mà như là đang hưởng thụ khoái cảm vậy. Suốt cuộc tới động tác thứ năm rồi, tại một khắc khi tất cả các bộ vị trên thân thể hắn đã tới cực hạt, khoái cảm mãnh liệt lại một lần nữa tăng lên, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn ở trạng thái cực độ hưng phấn. Coi như là cho dù không có vào không gian hư cấu, Tiếu Ân cũng cảm nhận được tinh thần mình sung túc gấp trăm lần. Bất quá, cái loại mãnh liệt khoái cảm này so với lần đầu tiên của hắn có chút bất đồng. Loại khoái cảm này có trình độ khác biệt khá lớn, tựa hồ là có xu hướng giảm xuống. Do so dự một chút, hắn lại tiến hành thực hiện lần thứ ba, thứ tư. Sau khi hắn thực hiện hết 10 lần, hắn rốt cuộc cũng phải bò lên giường. Trải qua nhiều lần thí nghiệm như vậy. Tiểu Ân đã có thể khẳng định cái loại khoái cảm này có xu hướng giảm xuống theo số lần hắn thực hiện, hơn nữa tốc độ này lại cực nhanh, khi hắn thực hiện lần thứ 10, trên cơ bản không còn cảm thấy khoái cảm nữa. Hơi hơi thở dài một hơi, nếu như loại khoái cảm này không có giảm thì thật là tốt a. Trong lòng oán giận, Tiểu Ân đội cái lồng cháo lên, theo thói quen tiến vào không gian hư cấu. Chương 8, chương trình học mới. A, ngài thật sự quá giỏi, có thể chỉ trong vòng 40 ngày mà đã hoàn thành xong bộ động tác thứ hai. Ngài thật sự là người giỏi nhất mà ta đã từng gặp nhất Hảo nói. Phải không, đúng vậy, ta tuyệt đối không nói dối. Bởi vì ta là một người thành thật, tiếu ân nao nao thầm nghĩ, một cái cơ khí được lập trình, dĩ nhiên lại nói mình thành thật. Điều này cũng thật là bất khả tư nghị đi, tiếu ân trong lòng nổi lên nghi vấn, bản thân mình rốt cuộc đã nhặt được cái học tập cơ gì đây. Bộ động tác thứ hai ta đã hoàn thành, hiện tại có thể tiến hành điều chỉnh tỷ lệ thời gian lên chưa? Đương nhiên có thể, thỉnh ngài chờ một chút. Đã đem nghịch xoa thời gian điều chỉnh lên 4 lần, ngài có cảm giác gì không? Hình như cũng không có bất cứ cảm giác gì, đó là bởi vì thân thể ngài hiện tại đã chịu đựng được áp lực khi tăng tỷ lệ thời gian lên, cho nên mới không có cảm giác gì. Dừng lại một chút, Nhất Hào nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn có cảm giác, như vậy có thể thử vượt cấp. Vượt cấp, Nga, tuyệt đối không muốn. Nghĩ đến hậu quả vượt cấp, tiểu Ân đến bây giờ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tốt lắm, đem bộ động tác thứ 3 dạy cho ta đi. Sau đó chúng ta làm vài ván, ta lựa chọn giáo trình trung cấp cờ vua Trung Quốc. Ngài muốn lựa chọn giáo trình này, bất quá ta đề nghị ngài nên lựa chọn giáo trình học tập khác trước mặt có lợi với ngài hơn. Giáo trình khác, người có sao? Tiếu ân buồn cười hỏi, kỹ năng thụ bên cạnh nhất hào đột một sáng lên, khác so với lần trước là lần này trừ bỏ 6 hạng mục giáo trình, có thêm một giáo trình mới, sơ cấp đốn củi. Hai chữ này đập vào mắt, Tiếu ân trong mắt cơ hồ có chút lồi ra, cái này cũng tính là giáo trình sao? Nhất hào, người sao lại có thêm một cái giáo trình? Cái giáo trình này lấy từ đâu? Đoan thời gian vừa rồi ta thu thập số liệu, đã có được một ít số liệu, cho nên đã có thể tiến hành một ít mô phỏng tính toán. Căn cứ vào tình huống của ngài, ta đã biên soạn cho ngài một giáo trình học tập thích hợp nhất. Ngươi làm thế nào thu thập tư liệu? Tiếu ân tò mò hỏi. Đương nhiên là sử dụng rồi mũi máy móc, chúng nó phi thường hữu ích, mang lại cho ta đại lượng tư liệu nhất hào đắc ý nói ra. Tiếu Ân lập tức nghĩ tới hơn 10 con ruồi mũi trong chiếc hộp, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn hỏi, nói như vậy, trước mắt ta thích hợp nhất là học đốn củi. Đúng vậy, trang viên của tư kháo đặc kỹ sĩ, mỗi ngày cần một lượng gỗ lớn, mà sao thôn ngài lại có một rừng cây khổng lồ. Mỗi ngày đều có một số người đến đó đốn củi, bán cho trang viên, thu nhập từ việc đốn củi này gấp đôi so với việc làm nông. Nhất Hào phân tích một chút rồi nói, hơn nữa đốn củi so với làm nông cũng có sự khác biệt nó chẳng những có thể gia tăng thêm độ mệt mỏi cho ngài còn có tác dụng giúp thân thể ngài thích ứng với bộ động tác thứ ba nhanh hơn tiếu ân nhất thời im lặng không nói trên thực tế đoạn thời gian này làm công việc nông để rèn luyện hắn phát hiện bản thân mình đã không còn mệt mỏi nữa hoàn thành xong bộ động tác thứ hai của quảng bá thể thao thân thể hắn về lực lượng và tốc độ đã vượt xa so với đám bạn cùng tuổi dưới loại tình huống này có lẽ là đốn củi sẽ thu được hiệu quả cao hơn so với làm việc nông được rồi ta ngày mai đi đốn củi thiếu ân bất đắc ghi cam chịu. Quá tốt, từ giờ tới sáng mai còn có hơn 6 giờ nữa, như vậy ở trong không gian hư cấu này ngài có 24 giờ, ngài muốn học bộ động tác thứ ba trước. Hay học đốn củi trước, đương nhiên là học bộ động tác thứ ba còn về đốn củi phỏng chừng là sẽ dễ học đi. Không, ta xếp đặt chương trình học đốn củi không giống với người thường, ta nghĩ ngài nhất định sẽ phi thường thích. Nghe nhất hào nói, không biết vì sao, thiếu ân trong lòng nổi lên dự cảm phi thường bất hảo. Bốn lần nghịch xoa thời gian, ở bên ngoài là 6 giờ, trong không gian hư cấu này tương đương với 24 giờ, tại đây, Tiếu Ân có thể làm được rất nhiều chuyện. Dùng 12 giờ thời gian, hắn mới có thể nắm giữ được bộ động tác thứ ba. Đương nhiên loại nắm giữ này chỉ là về mặt ý thức, còn thân thể xa xa chưa thể khế hợp được. Nhất Hào giảng dạy vẫn như cũng nghiêm khắc cùng chăm chú, mặc dù Tiếu Ân lựa chọn chương trình học, nhưng Nhất Hào vẫn có phương thức dẫn dụ hắn lựa chọn theo chương trình học do chính Nhất Hào đặt ra. Nhưng là một khi Tiếu Ân xác định xong giáo trình học, Nhất Hào liền hóa thân thành huấn luyện viên kinh khủng nhất thế giới, Tiếu Ân chỉ có thể dùng hai chữ ác ma để hình dung Nhất Hào. Thí dụ như giờ phút này, chỉ là một hạng mục đốn củi bình thường, trời biết tại sao, đốn củi lại còn phân chia thành cấp bậc, bất quá vấn đề này, sau khi bước vào huấn luyện, Tiếu Ân lập tức vứt lên chín tầng mây. Bởi vì theo yêu cầu của Nhất Hào, Tiếu Ân phải bảo trì tư thế để tiến hành đốn củi. Hơn nữa mỗi một đao chém ra, đều phải tuyệt đối bổ chúng vào đường mở ảo trên đồ án trung ương. Loại động tác đặc thù này, Tiếu Ân phi thường quen thuộc, là một trong những động tác trong bộ động tác thứ hai, cho nên mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng không có quá lớn khó khăn. Nhìn đồ án hư ảo trước mặt cùng với cái búa trước mặt, Tiếu Ân sửng suốt hơn nửa ngày, mới hỏi mấy đạo cụ này ở đâu ra. Ta thấy sao chân thực vậy a Đây là một loại đạo cụ trò chơi, tên gọi là hoàng hôn chư thần. Ngươi dùng đạo cụ trò chơi để cho ta tập luyện đốn củi. Đúng vậy, mấy cái đạo cụ này căn cứ theo lực lượng cùng chiều cao của người chơi đặt ra, trình độ mô phỏng cao tới 90%, hiện tại ngài nhắm vào hư tuyến màu trắng, bắt đầu động thủ đi. Này U, này U, này U, Chương 9, đốn củi, sáng sớm hôm sau, tiếu ân từ trên giường tỉnh dậy, mặc dù tinh thần sung mãn, nhưng trong tim, hắn lần đầu tiên bất mãn với nghịch xoa thời gian. 12 giờ, suốt 12 giờ A. Hắn cự nhiên trong không gian hư cấu bị cường chế đốn củi liên tục trong 12 giờ a Mặc dù trong không gian hư cấu, thể lực cũng không bị tiêu hao gì, nhưng vô luận là ai, làm liên tục một việc trong 12 giờ thì cũng sẽ có cảm giác nổi điên a Cho nên, vừa mới hết giờ, hắn lập tức chạy chối chết ra khỏi đó. Bất quá sau khi tỉnh dậy, hắn mơ hồ phát hiện thân thể mình tựa hồ có chút không đúng. Lắc đầu, nghi hoặc, tựa hồ cũng không có vấn đề gì a Đứng dậy, thói quen quan sát xung quanh. Hắn đem tất cả đồ vật trong phòng nhìn đảo qua, hắn nhanh chóng phát hiện, phản ứng của bản thân nhanh hơn nhiều so với trước khi, thậm chí con mũi bay qua cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn muốn đập chết mũi, nhưng cái ý niệm này nổi lên đầu hắn cả nửa ngày, bàn tay hắn mới thong thả đưa lên. Ánh mắt tập trung vào vị trí của con mũi, nhưng là bàn tay lại đập vào địa phương khác. Bỗng nhiên, thiếu ân tâm tình cực độ kinh hoàng, thân thể mình đựa hồ không ăn khớp với động tác vừa rồi. Đảo mắt nhìn cái lòng cháo màu đen bên cạnh. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu, đây có lẽ là kết quả sau 12 giờ hắn tập đốn củi. Trải qua 12 giờ luyện tập, trong không gian hư cấu, thành tích của hắn từ 10 đao chém chúng một lần, cải thiện thành người đao chém chúng hai, ba lần. Mặc dù cái xác suất này cũng không cao, nhưng là đối với hắn mà nói, đã là có tiến bộ rồi. Bất quá nguyên nhân chính là vì ở trong không gian hư cấu, đem ý thức cùng tốc độ phản ứng rèn luyện cho nên khi quay lại thế giới hiện thư xê, ý thức cùng phản ứng của thân thể hắn cũng không ăn khớp với nhau. Hít sâu một hơi, một khi đã nghĩ thông suốt, hắn trong lòng cũng thấy thoải mái. Trạng thái này cũng không có duy trì lâu, rất nhanh khôi phục, hơn nữa, nếu như có thể rèn luyện để thân thể cùng ý thức của mình đạt tới tiêu chuẩn, như vậy từ nay về sau, hắn có thể thực hiện được động tác này. Bước vào phòng của phụ thân, lão bàng đức đã sớm thức chuẩn bị bữa sáng. Tiếu ân hôm nay ăn cơm động tác phi thường kỳ quái, hắn cố gắng khống chế cổ tay của mình, cũng cố gắng khống chế ánh mắt của mình, ăn cơm giống như một người máy chất phác. Lão bàng đức lo lắng nhìn nhi tử, bất quá không phát hiện ra tinh thần của nhi tử mình có vấn đề gì. Ba ba, hôm nay ta muốn nghĩ làm việc đồng. a, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi lão bàng đức thoáng có chút thất vọng nói, xem ra muốn đem nhi tử bồi dưỡng thành một gã điền thủ giỏi, lộ trình còn khá lâu đây. Ba ba, ta nhớ trang viên của kỵ sĩ có nhận mua củi, cho nên ta muốn đi đốn củi, coi như là vận động đi. Mặc dù không rõ vận động là gì, nhưng nói đến đốn củi là lão bàng đức đã hiểu được bất quá đốn củi cùng làm nông cũng không giống nhau sau khi cẩn thận dặn dò tiếu ân chú ý an toàn lão bảng đức mới rời khỏi nhà tiếu ân trực tiếp đi tới hậu viện hắn lấy ra từ đó một chiếc búa ngày thường phụ thân vẫn dùng để đốn củi cái búa này cũng không nhỏ hắn cầm trong tay cảm giác rất nặng hắn lập tức hiểu được không trách cái búa này nhìn quen mắt thế nguyên lai cái búa trong không gian hư cấu không phải đến từ trò chơi mà hoàn toàn y theo chiếc búa trong nhà hắn biến hóa ra đem một miếng gỗ đặt lên mặt bàn tiếu ân hung hăng giơ búa lên hắn không có phát giác khi hắn giơ búa lên cao trong nháy mắt cả người hắn khí thế cùng ánh mắt nhất thời biến đổi long trời nở đất ánh mắt của hắn trở nên lợi hại cùng sáng ngời tập trung nhìn vào khối gỗ trên mặt bàn trên khối gỗ tựa hồ có thêm một bạch tuyến hư ảo hiện ra rõ ràng trong mắt tiếu ân hắn giơ búa lên cao vận lực hai chân mở rộng thân thể hơi vặn vẹo nâng búa lên tầm cao nhất rồi bổ xuống một búa này của hắn như là điện quang bổ xuống chân lưng cổ tay giờ phút này tất cả khí lực trên các bộ vị ngưng tụ lại âm thanh xé gió vang lên chuẩn xác chém vào bạch tuyến hư ảo trên khối gỗ ba tháp âm thanh thanh thúy qua đi khối gỗ bị chia làm hai mảnh đều nhau tiếu ân thở dài một hơi vừa rồi dở bú lên trong nháy mắt hắn tựa hồ đã tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu giống như khi thực hiện bộ động tác thứ hai động tác chém xuống này của hắn hết thảy rất tự nhiên hài hòa cái gì mà thân thể cùng phản ứng không cách nào khế hợp với nhau điều đó đã bị hắn quẳng ra khỏi óc ánh mắt của hắn lúc đó chỉ có nhìn thấy bạch tuyến hư ảo hắn ngưng tụ tất cả lực lượng một búa chém xuống thật sự đã đem khối gỗ này từ đầu tới chân chia làm hai mảnh nhìn khối gỗ bị chia làm hai mảnh tiếu ân trong lòng hơi sướng sờ hắn dù sao cũng không phải là một tiểu hài tử chín tuổi mà có kinh nghiệm của một người trưởng thành tuy nói tiếp trước hắn chưa bao giờ đốn củi nhưng tốt xấu gì hắn cũng biết được rằng nếu muốn một búa bổ khối gỗ kia thành hai mảnh cũng không phải là một việc đơn giản trong lòng khẽ động Hắn lập tức hiểu được bản thân mình tối hôm qua ở trong không gian hư cấu tập luyện cả 12 giờ cũng không có uổng phí. Hăng phấn nổi lên, hắn lấy ra một khối gỗ khác, lui ra sau một bước, vẫn với tư thế kỳ dị như vừa rồi, giờ búa lên cao, chém xuống. Bang, một búa này của hắn không chém trúng khối gỗ, ngược lại thiếu chút nữa là đập phải chân mình. Hắn lúc này mới hiểu ra, nguyên lai thân thể và phản ứng của mình vẫn chưa thích ứng. Xem ra vừa rồi thành công, chỉ có thể nói là do hắn gặp may khoảng cách để hắn thực hiện một cách tự nhiên vẫn còn một khoảng khá dài một lần nữa dương búa lên tiếu ân ánh mắt chấp động biểu lộ sự kiên trì hắn mãnh liệt tự tin bản thân sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện được chương mười kiều iag ba mươi ngày trôi qua mỗi ngày tại hậu viện sau nhà tiếu ân tiếng đốn củi không ngừng vang lên lượng gỗ mà tiếu ân đốn được cũng không ngừng tăng lên qua ba mươi ngày thân thể tiếu ân đã hoàn toàn có thể theo kịp ý thức cùng tốc độ phản ứng hơn nữa trải qua sự huấn luyện trong không gian hư cấu Xác suất chém trúng bạch tuyến của hắn đã đạt tới một nửa. Hắn phát hiện, chỉ cần bản thân mình duy trì đúng tư thế, chém trúng bạch tuyến, thì chỉ cần một búa, là hoàn toàn có thể đem khối gỗ trước mặt chia làm hai phần. Mà một khi có sự sai lệch thì thường thường chém xuống một phần ba độ sâu cũng không đạt được. Cho nên, hắn cố ý thức thực hiện động tác chậm lại, mỗi một búa chém xuống đều tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thường thường ở những khắc như thế, hắn mới có thể liên tục chém trúng bạch tuyến hiện tại hắn đốn củi tốc độ đã tăng rất nhanh thậm chí đã vượt qua tốc độ cực hạn của lão bàng đức chứng kiến nhi tử đột nhiên có hứng thú lớn đối với đốn củi như thế hơn nữa còn có thành tựu lớn lão bàng đức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đem số củi này bán tiền kiếm được quả nhiên nhiều hơn hẳn so với trồng trọt nhưng lão bàng đức phần hy vọng nhi tử mình có thể trở thành một gã nông biền giỏi ba thanh âm thanh thúy vang lên tiếu ân thoải mái thu hồi đại phủ đại gia hỏa này ngay từ đầu khiến hắn cảm thấy nặng nề hiện giờ ở trên tay hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Mỗi ngày luyện tập trên dưới một vạn lần cũng không phải là công cốc, khí lực hắn tăng trưởng, các cơ năng trên cơ thể không nghi ngờ gì đều nổi bật lên. Hơn nữa luyện tập bộ động tác thứ ba, Tiểu Ân khống chế lực trên phạm vi lớn cũng tăng lên. Hiện tại hắn chém chúng bạch tuyến đạt được sát suất hơn nữa phần lớn là do nguyên nhân này. Tiểu Ân, người vẫn còn đang đốn củi sao? Bàng Đức đi đâu rồi? Tiểu Ân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hòa ái tươi cười trước mặt hắn lau mồ hôi nóng trên trán rồi nói kiều y a di hảo ba ba đang làm việc trên đồng kiều y là một quả phụ ở thôn trên trượng phu nàng sau khi qua đời để lại cho nàng một cửa hàng tạp hóa hương thân phụ cận trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật nàng đem đồ vật đổi được tới trang viên kỵ sĩ bán mặc dù không có kiếm được nhiều tiền nhưng là để duy trì cuộc sống thì có thừa bàng đức cùng kiều y có mối quan hệ tốt mỗi lần tới trang viên kỵ sĩ đều mượn lão mã của bàng đức có đôi khi tiếu âm còn hoài nghi Bàng Đức mua lão mã này chỉ sợ cũng không phải vì công việc trồng trọt của mình mà phần lớn là để cho Kiều Y thuận tiện vận chuyển hàng hóa tới trang viên kỵ sĩ. Chỉ là khiến cho tiêu Ân cảm thấy kỳ quái chính là hai bên dường như đều có ý với nhau, nhưng Thủy Trung đều không có ý tứ vượt qua giới tuyến. Có lẽ có kinh nghiệm sống của kiếp trước nên tiêu Ân tự nhiên biết được nỗi băn khoăn của lão bàng Đức, hắn mặc dù cũng không có quan tâm nhiều đến mẫu thân mình ở kiếp này, nhưng mà bảo hắn chủ động hợp tác, điều này hắn cũng không có năng lực. Kiều Y tới Đem vật để trên giỏ buông xuống, nói, ở đây có chút thức ăn, do ta không cẩn thận nên làm thừa, đợi lát nữa để phụ tử ngươi ăn đi. Đặc biệt là ngươi, mấy ngày nay khổ cực như vậy, nên hảo hảo bồi bổ một chút. Tiếu ân hơi hơi cười, cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng làm thừa thức ăn, bất quá có lộc ăn hắn cũng không có từ chối. Thanh khẩn nói lời cảm ơn, Tiếu ân đột nhiên cảm giác, có lẽ trong nhà nên có thêm một vị nữ quản gia. Đương nhiên, vấn đề này là hẳn để lão bàng Đức làm đi. Nếu để cho hắn nói ra, như vậy cũng có chút kinh thế hãi tục. Tiểu ân, lão bàng đức trở về, người nói cho hắn, ngày mai ta muốn tới trang viên, nói với hắn là ta muốn mượn ngựa dùng tạp. Hảo, Kiều Y a di tiểu ân thuận miệng hỏi một câu, sao lần này đi sớm vậy, không phải tuần trước a di đã đi sao? Người trong thôn mặc dù không ít, nhưng là đến cửa hàng tạp hóa mua sắm thường thường là có thể sử dụng rất dài. Cho nên đại khái một tháng Kiều Y mới một lần tới trang viên kỵ sĩ. Nga Là do ca ca ta muốn chiêu sinh mấy học đồ, trong thôn lần này lại vừa đúng có ba thiếu niên báo danh. Lần đầu tới trang viên, cũng không thể để họ đi một mình được. Duy Luân thúc thúc trở về thu nhận học đồ, Tiếu Ân trong lòng tính toán, nhất thời cười nói, hẳn là đã thăng cấp rồi, nếu không khó có khả năng một lần chiêu sinh nhiều học đồ như vậy. Kiều y trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, bất quá nếu trên thế giới này có một ca ca như vậy cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo. Duy Luân trong trang viên kỵ sĩ là một thợ rèn. Hơn nữa là một thợ rèn có kỹ thuật tốt nhất. Ba tháng trước hắn tới thành thị gần đây, tham gia khảo hạch để tấn cấp thành cao cấp thợ rèn, hiện giờ đã trở về. Trở về đã thu nhận học đồ, rất rõ ràng là đã thăng cấp thành công. Cao cấp cấp bậc A, đối với trang viên kỵ sĩ mà nói, đây chính là cấp bậc cao nhất A. Cả trang viên cũng chỉ có tư khảo đặc là cao cấp kỵ sĩ, bây giờ mới xuất hiện cao cấp danh sưng thứ 2A. Dưới tình huống bình thường, Trang viên kỵ sĩ đúng là không thể lưu giữ được nhân tài có cấp bậc cao cấp. Nhưng Duy Luân lại không giống với người khác, hắn rất nặng tình hương thổ, cho nên cho dù trong chấn có vô số người muốn giữ hắn, nhưng hắn toàn bộ đều từ chối. Đương nhiên, mặc dù Kiều Y không có nói thêm gì, nhưng Tiếu Ân vẫn biết, Duy Luân lần này trở về, hưởng thụ đái ngộ chính là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất ở trong cái trang viên này, Duy Luân đã thành người có phân lượng. Mà là muội muội duy nhất của Duy Luân, tự nhiên là nước lên thì thuyền cũng lên. Hơi hơi nghiêng đầu, Tiếu Ân có chút không hảo ý nghĩ. Lão bàng đức cùng chính mình, có phải hay không bởi vì chuyện này mà cũng có thu hoạch đây. mười 11, Kế hoạch học tập mới. Đội lồng cháo màu đen, Tiếu Ân như thường lệ tiến nhập không gian hư cấu. Nhất hào giống như một u linh hiện ra, bất quá tập mãi cũng thành thói quen, Tiếu Ân hiện tại căn bản hoàn toàn không có chút sửng sốt. Ngài hảo, ta một người thành thật thiện lương, là một học tập cơ có trí tuệ, ta có một đề nghị rất tốt muốn nói với ngài. Tiếu ân ngẩn ra, tức giận liếc mắt một cái, hỏi, người có phải muốn đề nghị ta học tập cao cấp đốn củi hay không? Không, ngài hiện tại sơ cấp đốn củi còn chưa hoàn thành, làm sao có thể luyện tập được cao cấp đốn củi? Tiếu ân trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ, hắn hỏi, nhất hào, cao cấp đốn củi rốt cuộc thực hiện như thế nào? Ngài muốn biết sao, đương nhiên Tiếu ân không chút do dự nói. Trong lòng hắn, hiện tại quả thật đối với việc đốn củi cũng có thể phân cấp bậc này cảm thấy vạn phần tò mò. Được rồi. Căn cứ theo yêu cầu của ngài, ta sẽ làm mẫu một lần Nhất Hảo miễn cưỡng nói. Sau đó, hắn đi tới địa phương luyện tập đốn củi, cầm lấy cự phủ, tùy ý chọn một khối gỗ có nhánh dài ngắn bất quy tắc. Ngài nhìn cho rõ, chỉ thấy Nhất Hảo vứt khối gỗ lên trên không trung, tiếu ân ánh mắt nhìn cái cây được vứt lên trên cao, sau đó nhìn nó chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này hắn có chút không hiểu, chỉ thấy ánh sáng chợt lẽ, mi mắt hắn run run, thời khắc ngắn này hắn phảng phất thấy được có vô số ánh sáng tung hoành trên khối gỗ Chờ hắn có phản ứng trở lại, tất cả đều đã trở nên yên tĩnh ba Khối gỗ không báo trước rơi xuống mặt đất Trên mặt đất hiện ra hơn 10 khối gỗ nhỏ Tiếu ân miệng chậm rãi há ra, hắn tin chắc rằng Bản thân mình không phải đang xem phim Ngài thấy rõ không, đây là cao cấp đốn củi Chờ ngươi luyện tới cực hạn của sơ cấp đốn củi rồi hãy học tập tiếp đi Nhất hào đắc ý thỏa mãn nói Tiếu ân đờ đẫn ngẩng đầu, mặc dù đối với cảnh tượng vừa rồi có chút hoài nghi Nhưng nghĩ tới hiệu quả thần kỳ của quảng bá thể thao, trong tim hắn có chút chờ đợi. Nhất hào, lúc nào ta có thể luyện tập cao cấp đốn củi? Chờ ngài luyện tốt sơ cấp đốn củi đã, thế bao giờ ta mới có thể luyện tốt sơ cấp đốn củi tiếu ân thử thay đổi phương thức dò hỏi? Chờ ngài có thể đạt tới trăm phần 100% chém chúng được hư tuyến, làm được như vậy tự nhiên có thể học tập lên bậc tiếp. Tiếu ân chăm chú gật đầu, cuối cùng cũng có mục tiêu rõ ràng, xem ra phải cố gắng hơn nữa, mặc dù hắn đã phi thường cố gắng A, thiếu chút nữa quên nhất hào đột nhiên vỗ gáy, động tác nhân tính hóa này cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa. Tiếu ân hoài nghi, nhất hào này có phải chỉ đơn thuần là một cái học tập cơ hay không? Căn cứ biểu hiện hôm nay của ngài, ta đề nghị ngài nên nói với kiểu y, bản thân ngài cũng muốn gia nhập đội ngũ học đồ thợ rèn. Thợ rèn, nhất hào, mặc dù mục tiêu tương lai của ta là tới thành thị lớn nhưng ta cũng không có thích cuộc sống thợ rèn a. Theo nghề thợ rèn chỉ để tiện đề cao tố chất thân thể của ngài mà thôi. Ngài chẳng lẽ không muốn để cao tố chất thân thể của mình lên nhanh hơn? Nhất Hào nhìn Tiếu Ân một chút, sau đó bổ sung nói, ta cam đoan, nếu như ngài học tập làm thợ rèn, như vậy sẽ rất nhanh đạt được yêu cầu của sơ cấp đốn củi, hơn nữa còn sẽ đạt tới tiêu chuẩn để học cao cấp đốn củi. Trầm mặc một lát, Tiếu Ân thở dài nói, được rồi, ta phục ngươi. Kiếp trước của Tiếu Ân mỗi khi xem phim chứng kiến màn biểu diễn giống như Nhất Hào làm vừa rồi, hắn rất là hâm mộ, hiện tại có khả năng thực hiện được điều này hắn đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Thời gian trong không gian hư cấu cũng không có lãng phí, Tiếu Ân không phải tập luyện quảng bá thể thao thì cũng luyện tập sơ cấp đốn củi, hắn muốn đem hết thảy khắc sâu vào trong đầu, như vậy đợi tới ban ngày, hắn chỉ cần cố hết sức để cho thân thể và suy nghĩ của mình đạt tới một loại trạng thái thăng bằng là có thể thu hoạch được tiến bộ nhanh hơn. Từ khi có được học tập cơ nhất hào này, đến bây giờ mới chỉ có hơn 70 ngày, trong khoảng thời gian này hắn đã có thể luyện tập tới bộ động tác thứ 3 của quảng bá thể thao. Nếu như không phải ở trong không gian hư cấu không cần lo đến việc ăn và ngủ thì hắn tuyệt đối cũng không đạt được kết quả to lớn như bây giờ. Có lẽ có được kinh nghiệm một đời, biết rõ tính mạng của con người nhỏ bé, nên hắn mới dành giật từng giây phút để nâng cao năng lực của bản thân mình. Hiện giờ nghịch xoa thời gian đã đạt tới 4 lần, đối với Tiếu Ân mà nói, thật sự cũng đã quá dài. Bất quá khiến cho Tiếu Ân cảm thấy may mắn là hắn ở trong không gian hư cấu này vĩnh viễn cũng không cảm thấy mệt mỏi, làm cho hắn có thể rèn luyện không ngừng mà ngay cả huấn luyện viên nghiêm khắc như Nhất Hào cũng thường xuyên khen ngợi hắn là một trong những đệ tử cố gắng nhất mà hắn đã từng dạy. Mặc dù Tiếu Ân đối với việc Nhất Hào có hay không từng dạy qua người khác hết sức là hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận được là đoạn thời gian này hai người phối hợp tương đối hoàn mỹ. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Ân lần đầu tiên trước mặt lão Bàng Đức, khẩu khí chém đinh chặt sắt, tuyệt không thương lượng đường lùi nói với phụ thân hắn, hắn muốn theo cao cấp thợ rèn Duy Luân Tiên sinh học tập kỹ năng thợ rèn. Đối với yêu cầu này. Lão Bàng nước sau khi cân nhắc, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Trong mắt nông phu bọn họ, nếu như là nhà mình có hài tử có thể trở thành học đồ của một vị có chức nghiệp cao cấp, thì đây đúng là một chuyện đáng ăn mừng. Bất quá muốn trở thành học đồ của Duy Luân Tiên Sinh, cũng không phải là một sự việc đơn giản, theo lời Kiều Y.A. Di nói, mười mấy thôn phụ cận, tất cả thiếu niên cường tráng đều tới báo danh. Những người đó trẻ nhất cũng chỉ mới 10 năm tuổi, không ít người nổi danh là Đả Giá Vương. Nếu như Lão Bàng Đức không có thấy Tiếu Ân trong vòng 2 tháng này khí lực tăng mạnh lên, hắn tuyệt đối cũng không đáp ứng chuyện này. Không quá bao lâu, Kiều Y a di mang theo ba thiếu niên tới đây. Tuy nói là thiếu niên nhưng ba người bọn họ cũng đã 16, 17 tuổi, so với Tiếu Ân mới chỉ có 9 tuổi mà nói thì có khoảng cách tương đối lớn. Kiều Y nghe Tiếu Ân cũng muốn báo danh tham gia, miệng lập tức cũng không thể khép lại được. Bất quá đối với vẻ mặt trầm mặc cùng vẻ mặt khẩn cầu của Tiếu Ân, nàng cũng đành phải đáp ứng. Trước khi đi, Tiếu Ân cân nhắc một hồi, sau đó lặng lẽ nói với Lão Bàng Đức, ba ba, ta đi rồi, ngươi cần phải bảo trọng a. Ân, ngươi cũng bảo trọng, còn một việc Tiếu Ân ghé lỗ tai Lão Bàng Đức, thấp giọng nói, con sau khi rời đi, ngươi nên đối xử với Kiều Y A Di tốt một chút. Lão Bàng Đức tức khắc mặt đỏ tới mang tai, mặc dù chân tay không có luống cuống nhưng ánh mắt hiện lên chút bất thiện. Tiếu Ân vội vàng nói, ba ba, Duy Luân là ca ca của Kiều Y A Di, nếu như người đối tốt với nàng. Như vậy Duy Luân tiến sinh sẽ đối tốt với ta Lão bàng đức bàn tay dơ lên đỉnh khốc vào đầu tiếu ân đột nhiên dừng lại Hắn cũng không có nghĩ tới nhi tử mình lại có ý nghĩ như vậy Nhìn lão má kéo theo năm người tiếu ân rời đi Lão bàng đức trong lòng đột nhiên có chút nóng rực chờ đợi Có lẽ cũng nên đối tốt với nàng một chút mười 12, thợ rèn Duy Luân Lão má đi cũng không nhanh Nhưng so với người bình thường thì tốc độ rõ ràng nhanh hơn Cho nên không tới nửa ngày Bon họ đã tới trang viên kỵ sĩ Trang viên này 20 năm trước trải qua lần xây dựng thứ hai, diện tích đã được mở rộng ra. Nghe nói nếu nơi này không phải là một nơi hẻo lánh, lấy thân phận của kỵ sĩ căn bản là khó có khả năng đạt được một khối phong địa lớn như thế này. Bất quá điều này cũng với Tiếu Ân cũng không có quan hệ gì, ánh mắt hắn hướng tới tập thị ở phía tây nam trang viên. Phía tây nam trang viên, được coi là nơi phồn hoa nhất, kiếm được một cửa hàng tại nơi đây là giấc mộng của rất nhiều người. Xe ngựa tiến sâu về phía tây nam, Sau đó dừng lại trước của một gian hàng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về nơi xe ngựa dừng lại bởi vì đó là cửa hàng chiếm diện tích lớn nhất tại Tây Nam Trang Viên. Có lẽ nơi này sinh ý cũng không phải tốt nhất, nhưng về độ nổi danh và vị trí địa lý thì tuyệt đối là tốt nhất. Mặc dù Tây Nam Trang Viên có rất nhiều tiểu điếm nhưng cũng không có ai có bất cứ dị nghị gì. Nguyên nhân bởi vì trừ bỏ đi tư khảo đặc kỹ sĩ thì đây là vị thứ hai có được chức nghiệp cao cấp Duy Luân Tiên Sinh, mà mở cửa hàng này chính là Duy Luân Tiên Sinh ba thiếu niên bên cạnh tiểu ân ở thế giới này mười sáu mười bảy tuổi kỳ thật đã có thể xưng là thanh niên ba người bọn họ tựa hồ muốn chứng minh bản thân mình rất là cường tráng nên dường như cố gắng ưỡn thẳng ngực mình lên nga kiều y em gái ta hoan nghênh ngươi tới duy luân thân cao hai thước nhiệt tình ôm lấy kiều y nếu như không phải khuôn mặt bọn họ cực kỳ giống nhau vừa nhìn đã biết có quan hệ huyết thống tiểu ân thật sự hoài nghi kiều y và duy luân không phải là huynh nguội duy luân Muội mang tới cho huynh mấy thiếu niên cường tráng, có lẽ sẽ vừa mắt huynh kiểu y vừa cười vừa nói. Duy luân ánh mắt quét một vòng qua bốn người trên xe ngựa. Ba thanh niên cố gắng ưỡn thẳng lưng, tiếu ân cũng học tập theo, bất quá do tuổi tác còn hạn chế, nên lấy vẻ bề ngoài mà so thì độ cường tráng của hắn dù là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp. Duy luân ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tiếu ân, hắn hổ nghi hỏi tiểu hầu tử này là ai? Ta thu nhận học đồ cường tráng chứ không phải mở viện nhi đồng mà. Ha ha! Xung quanh một trận cười thiện ý truyền đến, Duy Luân tại nơi này được coi là một danh nhân, cho nên khi hắn xuất hiện mọi người tự nhiên là giữ im lặng. Sau nghe hắn nói lời này mọi người xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu phì cười. Kiều Y kinh hô một tiếng, thanh âm của nàng mơ hồ mang theo phẫn nộ, Duy Luân, đó là Tiếu Ân, nhi tử của bàng Đức. Duy Luân sắc mặt nhất thời trở nên dị thường xấu hổ, hắn đương nhiên biết tâm ý của Kiều Y, cũng biết Tiếu Ân rất có phân lượng trong lòng lão bàng Đức. Đại hán thân cao hai thước này đột một xoay người, đi tới bên cạnh xe ngựa, dường như cố ý khoa trương cười nói, tiếu ân, thật sự là đã lâu không gặp, mới vừa rồi ta không có nhận ra ngươi, xin lỗi. Không sao cả tiếu ân giờ khóc giờ cười nói, lần trước ngài thấy ta thì ta mới có năm tuổi, hiện tại ngài không nhận ra thật sự là cũng bình thường. A, thật là một hài tử thông minh duy luân không chút keo kiệt tán dương nói, lão bàng đức dạy dỗ thật là tốt, hắn rất có khả năng trở thành lão sư A. Ngươi lần này tới đây muốn làm gì vậy? Muốn ở trong trang viên du ngoạn vài ngày hay là lão bàng đức sai ngươi mua thứ gì? Ta cố ý để dành cho hắn một cái cuốc, một cái búa và vài thanh thái đao, ngươi mang về cho hắn nhé. Tiếu ân ho nhẹ một tiếng nói, duy luân tiên sinh, nhà chúng ta cuốc, búa và thái đao đủ dùng tới 100 năm đó. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, mặc dù mấy thứ này đối với nông phu bình thường cũng chỉ là một kiện đồ vật tầm thường mà thôi. Nhưng mấy thứ đó là do Duy Luân tự mình động thủ đó a vô luận là trình độ cứng rắn hay độ bền, thợ rèn bình thường không thể so được. Người bình thường nếu có món đồ đó, ít nhất có thể sử dụng hơn 10 năm. Nga, thật không Duy Luân suy nghĩ một chút, rồi nói ta dẫn người đi chơi quanh thôn, mua cho người ít đồ ăn ngon nhé. Tiếu Ân không thể không hướng kiểu y cầu cứu, hắn biết Duy Luân hoàn toàn coi hắn là một tiểu hài tử. Duy Luân, Tiếu Ân muốn trở thành học đồ của ngươi. Học đồ... Cái này không được Duy Luân lập tức nghiêm túc nói ra, muốn trở thành học đồ của ta, sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Duy Luân tiên sinh, ta không sợ khổ. Ta biết Duy Luân vẻ mặt ôn hòa nói, nếu như là hài tử nhà khác, hắn đã sớm mở miệng mắng, nhưng Tiếu Ân là nhi tử của lão bàng Đức A. Duy Luân có thể khẳng định, nếu như mình cùng Tiếu Ân ầm ý, như vậy Kiều Y bên cạnh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Tiếu Ân, nếu như ngươi thật sự muốn học nghệ với ta, ta nhất định sẽ dạy toàn bộ cho ngươi, nhưng hiện tại thì không được. Tại sao? Bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ, vô luận là khí lực hay sức chịu đựng, đều không thích hợp. Tiêu ân cúi đầu cân nhắc, hắn cũng không biết, mọi người xung quanh sau khi nghe Duy Luân nói, đều đã sớm hâm mộ muốn chết. Đây chính là lần đầu tiên Duy Luân hứa hẹn với người khác, đem tất cả kỹ nghệ của mình ra truyền thụ đó. Duy Luân tiên sinh, ta muốn hỏi tiêu chuẩn để trở thành học đồ là gì? Ngươi thật sự muốn biết. Vâng, Hảo, ngươi... Còn có các ngươi đều đi theo ta Duy Luân chỉ ba thanh niên còn đang ngu ngơ trên xe ngựa, nắm tay Tiếu Ân đi về phía sau cửa hàng. Trên đường mọi người bắt đầu nhốn nháo lên, Duy Luân lại bắt đầu lựa chọn học đồ, không biết bọn họ có đạt tiêu chuẩn không? Một lần bốn người, chắc là sẽ có một người đạt. Ta xem, tên tiểu tử ở giữa rất rắn chắc, có lẽ đạt tiêu chuẩn. Tiếu Ân đám người tự nhiên cũng không nghe đến tiếng nghị luận, bọn họ đi tới hậu viện, Tiếu Ân tới nơi, không khỏi thấy hơi sửng sờ. Nơi này tựa hồ hết sức quen thuộc a. Chương 12, linh hồn thứ hai, khóe môi của Tiểu Ân nhếch lên lộ vẻ tươi cười, Linua cũng không biết cự ma thần đã ngã xuống, cho nên căn bản là không dám đắc tội với tín đồ của hắn, nếu không chỉ sợ lão đã sớm làm ra hành động cưỡng chế gì đó. Trầm ngâm một lát, Tiểu Ân nói, Linua, người đã đáp ứng bọn họ. Như vậy thì đừng để bọn họ thất vọng, nói cho những người da đen đó, sở dĩ bọn họ có thể sống sót trong chiến tranh. Hơn nữa nhận được đất đai trồng trọt vì nhiêu đều là ân điển của thần linh, bọn họ nhất định phải nhớ ơn dâng lên cho thần linh tín ngưỡng thành kính của bọn họ. Nếu như có người không thành tâm thành ý vì thần linh cầu nguyệt, như vậy nhất định sẽ bị thần linh khinh bỉ, bị đuổi khỏi mảnh thổ điện này. ly nua há hốc miệng lão làm sao cũng không nghĩ đến, Tiếu ân chẳng những không nghĩ biện pháp ngăn cản, ngược lại đang đứng một bên trợ giúp, có xu thế lớn đưa thần linh này trở thành thần linh duy nhất của đại lục thần tạo. Tiếu ân vỗ vỗ vai của lão. Cười nói, lão nhân chế tác thần tượng vô cùng sinh động kia, để hắn tận lực chế tác nhiều một chút, người trên đại lục thần tạo mặc cho hắn lựa chọn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trở thành một nhân công, trong nhà lại mở một cái khác, ta sẽ mời cao thủ chế tác tượng đồng, đến. Vẽ ta lên trên mặt tượng đồng, tìm ra một giai vị, hiểu chưa? ly nua vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái, nói thật, lão quá thật không hiểu tiếu ân vì sao phải làm như vậy, nhưng nếu như đã quyết định đi theo tiếu ân, như vậy cũng chỉ có thể chiếu theo mà làm nhìn theo linua lòng đầy nghi hoặc rời đi tiếu ân cũng ngứa ngáy ra đầu cũng không phải hắn muốn giấu giếm cái gì mà là việc kế tiếp hắn muốn làm thực sự quá kinh thế hãi tục đừng nói là cho linua biết cho dù là đặt tới trên người thần linh chỉ sợ cũng là việc cực kỳ kiêng kỵ cho nên hắn căn bản là không dám tiết lộ chút nào sau khi về tới phòng mình tiếu ân lập tức phóng thích cấm chế lên trên cửa phòng với lực lượng của hắn sợ là không còn có người có thể giấu giếm được hắn mà lén lút tiềm nhập đương nhiên nếu như vô danh muốn vào Thì cho dù cấm chế của Tiếu Ân có phức tạp gấp trăm lần, cũng đồng dạng không dùng được, chẳng qua muốn kích thích lòng hiếu kỳ của vô danh chỉ sợ rất khó rất khó. Trở lại trong phòng ngồi xong, Tiếu Ân cảm ứng được tín ngưỡng lực vần quanh người mình, ở trong khoảng thời gian này, hắn thường thường đều tiến vào trong cảnh giới thời gian tĩnh chi, ở trong cảnh giới đó có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Theo thời gian tiếp xúc với tín ngưỡng lực tăng lên, Tiếu Ân đã phát hiện một chuyện. Những tín ngưỡng lực này cũng không phải vĩnh viễn không thay đổi. Trải qua một khoảng thời gian nếu như không bị hắn tiêu hóa thì sẽ dần dần tán đi. Mặc dù biên độ tán đi cùng không phải là rất lớn, nhưng đây dù sao cũng là năng lượng hùng mạnh siêu cấp, cùng không thể tùy ý lãng phí. Để nhất hào tính toán một chút chỉ số tín ngưỡng lực xung quanh người, cuối cùng đưa ra kết luận, tín ngưỡng lực so với lần trước dường như ít đi một chút. Tiếu ân hiểu được, đây là bởi vì bên trong đại lục thần tạo, có một bộ phận người đã không còn cúng bái thần tượng của mình, mà cúng bái cự ma thần chủ nhân của thế giới hồng hạc thực ra nhân loại là một chủng tộc hay thay đổi chỉ cần khi sự việc mới phát sinh tiểu ân đã lấy thủ đoạn lôi đình để chấn áp thì tuyệt đối có thể khiến cho tuyệt đại bộ phận người thay đổi tín ngưỡng thật tình vứt bỏ cự ma thần mà đầu nhập tới dưới thần tượng của mình dù sao lúc này cự ma thần đã ngã xuống tín đồ của hắn cũng đừng mơ tưởng nhận được thần tích gì từ hắn mà tiểu ân lại cung cấp cho người da đen lương thực hạt giống còn có đất đai vô cùng phì nhiêu kia dưới tình huống như vậy Cho dù là người có ý chí kiên định hơn nữa cũng không thể chống lại Tiếu Ân. Tuy nhiên lúc này Tiếu Ân cũng không lựa chọn làm như vậy, đó là bởi vì hắn lựa chọn một con đường khác. Năng lượng trong mi tâm nhanh chóng ngưng tụ, tín ngưỡng lực xung quanh người Tiếu Ân trong thời gian ngắn cũng đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Chẳng qua chút tín ngưỡng lực ấy đối với cái động không đáy nơi mi tâm của hắn mà nói, dường như căn bản không có nhiều tác dụng. Sau đó, cổ tay Tiếu Ân khẽ lật, một viên thần lực kết tinh cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếu ân không chút do dự bóp nát, hấp thu sạch sẽ toàn bộ tín ngưỡng lực phóng xuất ra. Mặc dù những tín ngưỡng lực này cũng không phải thuộc về hắn, nhưng cũng không ảnh hướng đến quá trình sử dụng của hắn, dường như thần cách thấp kém chưa thành hình ở nơi mi tâm của hắn cũng không phải kén chọn như vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng Tiếu ân đang đắm chìm vào việc hấp thu thần lực kết tinh lại không phát hiện chút nào. Lúc này, phạm vi cảm ứng của hắn cũng không lớn, chỉ có trong phòng nhỏ của mình mà thôi, về phần ở bên ngoài phòng. Vậy đã không phải là địa phương hắn có thể bận tâm rồi. Đương nhiên, tấm biển, bế quan treo ở ngoài cửa cũng có tác dụng rất lớn. Khi mọi người biết Tiêu Ân lúc này lại một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, tất cả đều hâm mộ không thôi. Nhưng chính bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới không đến quấy rầy Tiêu Ân. Trừ phi là gặp phải chuyện gì khiến cho tất cả mọi người đều không thể giải quyết, nếu không ở trong nơi bế quan này tuyệt đối là một địa phương an toàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Ân cuối cùng thở một hơi dài, Theo một hơi này của hắn, trong tay đã xuất hiện một khối thần cách thấp kém. Lần này hắn đã sử dụng 9.000 thần lực kết tinh, tuy nhiên hắn cũng không đau lòng một chút nào. Nếu như lời nói của vô danh chính là thật, ở trong mảnh vũ trụ này, chỉ có một mình hắn có thể chế tác thần cách, như vậy một vạn thần lực kết tinh hắn bỏ ra làm vốn thực sự không tính là gì. Vốn khi hắn đang muốn tiếp tục làm việc, lại đột nhiên có ý tưởng không ổn mơ hồ. Sau khi nguyệt lượng nữ thần bỏ chạy, không có khả năng quan tâm tới những việc tiếp theo của hắn. Nhưng không thể làm cho người ta quấy dày, nếu như không xử lý xong một số việc mấu chốt, hắn cũng thật không tin tưởng liên tục bế quan. Tinh thần ý thức hơi tán ra phía ngoài một chút, sắc mặt của Tiểu Ân lập tức khẽ biến. Bên trong ma pháp đại sảnh, một ít gia cụ sang quý không biết đã bày ra từ khi nào, tiểu hồ ly Juliana và Sarah ngồi đối diện nhau, mặc dù hai người không nói gì, nhưng ở trong đại sảnh lại đã sớm tràn ngập một loại không khí quỷ dị. Anezeder mặc dù ngồi ở bên cạnh Sarah, Nhưng lúc này vị nguyệt tinh linh đại trưởng lão lại có vẻ mặt xấu hổ, bà khi thì nhìn Juliana, khi thì nhìn Sarah, cuối cùng lại lựa chọn im lặng không nói. Ngoại trừ ba người bọn họ, mấy người kim đã sớm biến mất không thấy. Bất cứ kẻ nào ở dưới tình huống như vậy cũng không tự tìm mất mặt. Ngay cả cửu cấp Á Long Tires vẫn thủ vệ ở trong đại sảnh, đối mặt với ma pháp võ sĩ Hạt Đần cấp Ngụy Thần cũng không chịu lùi bước, lúc này cũng lén lút bỏ lại địa bàn của mình chạy trôi chết. Nếu như đổi lại là người khác. Tyus với dòng máu tôn quý của rồng đang chảy trên người tuyệt đối sẽ không rời đi, nhưng chiến đấu giữa Sarah và Juliana sao? Á Long thông minh sau khi suy xét thật lâu, cuối cùng hắn mang đến một cái bản rộng mở mà thư thái đặt trong phòng. Sau khi mời hai bên ngồi xuống, liền vù một tiếng không biết ẩn núp tới một góc nào đó trong ma pháp tháp không thấy tung tích. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân quét qua đại sảnh một chút đã lập tức thu hồi trở về. Amazedor và Juliana đều không hề có cảm giác, nhưng Sarah lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn tầng cao nhất của ma pháp tháp, đột nhiên cười nói, Tiểu ân các hạ hẳn là đã xuất quan. Juliana Hồng nghi hỏi, Ngươi làm sao biết? Trong cặp mắt to tràn đầy rảo hoạt kia chợt lóe lên, làm cho trong lòng người ta đều nổi lên biến động theo. Trên người nàng phiếm động hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau kiểu diễm và đơn thuần, cho dù là người cùng giới tính, sau khi nhìn thấy tiểu hồ ly, ý niệm đầu tiên trong lòng cũng là muốn ôm nàng vào trong lòng. Loại cảm giác này giống như đang đối mặt với báu vật lớn nhất trong cuộc đời mình. Ngậm ở trong miệng sợ nóng, cầm ở trong tay sợ lạnh. Không thể không nói, sau khi ăn xong lông mới của hỏa sơn hồng trĩ, thực lực của Juliana đang đề cao, đồng thời loại sức hấp dẫn không tên này càng phóng thích tốt hơn. Nếu không á long Tires từ trước đến nay vẫn khinh thường thú nhân cùng sẽ không cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai phái của nàng. Mà phong vận của Sarah đang ngồi đối diện với Juliana cũng tuyệt đối sẽ không thua kém Juliana. Trên mặt của nàng dường như được bao phủ một tầng ánh sáng huyền bí. Bất cứ kẻ nào đứng ở trước mặt nàng đều nổi lên một chút cảm giác tự ti và nhỏ bé. Đây là năng lực của thần linh giao cho nàng, ở xung quanh thân thể của nàng sinh ra một vòng khí ẩn hình mang theo khí thức thần lực. Chỉ cần chưa trở thành chân thần, thì cho dù là Haddon và Rebelly cấp bậc ngụy thần cũng không dám đối diện với nàng trong thời gian dài. Sarah khẽ cười, nói, đây là chỉ dẫn của thần linh. Tiếu ân các hạ đã xuất quan, hư, như vậy người tới nơi này, mặt dày mày dạn không đi cũng là ý chỉ của thần linh. Sắc mặt của Anezeder khẽ biến, vội vàng quát lớn Juliana, không được vô lễ với thần linh. Trong miệng bà mặc dù nói hung ác, nhưng trong lời nói lại có ý tứ nhắc nhở và lo lắng. Juliana lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười, thèm một chút đầu lưỡi đỏ sẫm, nói, dì Anezeder, ta chỉ nói đùa một chút, ngài không cần tức giận. Anezeder nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mắt nhìn hai mỹ nữ cùng có khí chất xuất sắc, thật không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Đúng vào lúc này thanh âm của tiếu ân từ trên tầng truyền xuống nguyệt lượng chi nữ tôn kính anezeder các hạ tôn kính hoan nghênh hai vị hạ cố tới ma pháp tháp của ta ba người trong đại sảnh lập tức đứng lên ngay cả anezeder là trưởng bối cũng không ngoại lệ tiếu ân các hạ tôn kính amezeder vừa mới nói được mấy chữ này đã bị tiếu ân cắt ngang amezeder các hạ ngài đừng khách khí xem ở juliana và khụ khụ liền trực tiếp gọi tên của ta đi tiểu hồ ly lập tức bất mãn chừng mắt nhìn hắn Tiếu Ân cười ha hả giả ngu, làm bộ như không nhìn thấy. Về phần Sarah cũng không biến sắc, dường như căn bản là không nghe ra ý tứ ẩn giấu trong đó. Được rồi, Tiếu Ân, lần này chúng ta đến đây là phụng ý chỉ của nữ thần bệ hạ. Trong lòng Amazeder cũng vô cùng cảm khái, Tiếu Ân trước kia, ngay cả Tiffany cũng có thể trợ giúp hắn, nhưng lúc này mới qua 20 năm, tiểu tử này cũng đã trưởng thành đến mức độ này, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Tiếu Ân trầm ngâm một chút. Hỏi, nữ thần bệ hạ vừa truyền ý chỉ xuống. Nàng nói như thế nào? Sarah và Amazeder nhìn nhau, hai người đều có một cảm giác kỳ dị. Thần linh, địa vị ở trong nhân thế chính là không gì sánh được, cho dù là những ngụy thần, sau khi nghe thấy danh vị của thần linh cũng sẽ trở nên nghiêm nghị thành kính, ít nhất ở bên ngoài sẽ không nhìn ra chỗ nào vô lễ. Nhưng biểu hiện của tiếu ân lại khiến tất cả mọi người lâm vào hộp máu, không ngờ hắn dùng ngữ khí giống như nói chuyện phiếm với người nhà để hỏi ý chỉ của nữ thần. Sarah do dự một chút, nói, nữ thần bệ hạ mời ngài tham gia ngân tâm đại tái hai năm sau. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, hỏi, đó là cái gì vậy? Trong vũ trụ cũng có rất nhiều địa phương Tiếu Ân không biết, hơn nữa còn là chuyện liên quan với ngân tâm, vậy lại càng không hiểu. Đại hội ngân tâm là một loại chuyện bao trùm toàn bộ vũ trụ, chẳng những bao gồm thành viên ngân tâm, hơn nữa còn bao gồm tất cả truyền kỳ và ngụy thần chưa thành thần trong chi nhánh 13. Tiếu Ân khẽ gật đầu. Nói, nguyệt lượng nữ thần tôn kính vì sao hy vọng ta tham dự đại hội này. Sắc mặt của Sarah cực kỳ ngưng trọng, nàng chậm rãi nói, bởi vì nghe nói trong đại hội ngân tâm lần này sẽ có thần cách xuất hiện, chỉ cần có đủ thực lực và vận khí là có thể đạt được một mảnh vỡ thần cách. Sắc mặt của Tiếu Ân lập tức thay đổi, trái tim của hắn đập cực nhanh, ngay cả tay chân đều mơ hồ có chút lạnh. Vô danh không phải đã từng nói qua, chỉ có một mình hắn mới có thể chế tạo ra thần cách, như vậy những thần cách làm phần thưởng từ đâu mà có Sau khi nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Tiếu Ân, Sarah cũng không hoài nghi gì. Quả thật, đối với truyền kỳ mà nói, mảnh vỡ thần cách là thứ chân quý ra sao, đặc biệt đối với loại người có được tốc độ tiến dài không thể tin nổi như Tiếu Ân mà nói, thứ này chính là bảo bối càng quan trọng hơn so với tính mạng. Cho nên sau khi nghe xong Tiếu Ân lâm vào biến sắc cũng là vô cùng bình thường. Tiếu Ân hít sâu một hơi, hắn tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình ổn, Sarah, những mảnh vỡ thần cách đó từ đâu mà có. Ta không tin đây là mảnh vỡ thần cách từ trên thần linh gỡ xuống. Với trình độ quý hiếm của mảnh vỡ thần cách, nếu như để cho chúng thần chiếm được nhất định sẽ cất dấu, tuyệt đối sẽ không lấy ra làm phần thưởng, bởi vì đó hoàn toàn không hợp tình lý. Sarah do dự một chút, nói Tiểu ân, ở trong vũ trụ, số lượng thần linh bất cứ lúc nào cũng đang thay đổi, nhưng tổng số lượng của tất cả thần cách đều là cố định, cho dù là một vị thần linh nào đó ngã xuống, hơn nữa thần cách biến mất nhưng đây cũng không phải thần cách thật sự giảm bớt đồng dạng những thần cách đó tuyệt đối cũng sẽ không tăng nhiều ngoài mặt tiểu ân gật đầu một cái nhưng ở trong lòng lại không cho là đúng trước khi biết được chuyện chúng thần chi chiến và tinh bích thông đạo tiểu ân đương nhiên sẽ không hoài nghi nhưng sau khi biết được chân tướng của chúng thần chi chiến hắn đã biết phàm là người từ trong tinh bích tới thì không thể xem giống như thần linh bình thường bởi vì ở trên người của bọn họ có được thần cách hoàn chỉnh có thể liên tục tăng trưởng tuy nhiên nghe giọng điệu của vô danh Thì sự tăng trưởng của bọn họ cũng chỉ có thần cách của bản thân mà thôi, lại không thể giống như Tiếu Ân, ngưng luyện tín ngưỡng lực thành thần cách thấp kém, hơn nữa còn lấy ra sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu như thần cách sẽ không tăng lên, như vậy những thần cách đó từ đâu mà có? Chẳng lẽ đạt được từ trên người thần linh ngã xuống sao? Đúng, cũng không đúng, Sarah trả lời nước đôi, Tiếu Ân nhướng mày, dường như có chút không vừa lòng. Sarah khẽ cười. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì loại tươi cười rụt rè này, chẳng qua từ trong ánh mắt của nàng lại có lúc có thể hiển lộ ra tình cảm trong lòng nàng, thần linh cho dù là đã bị thương nặng, phần lớn cùng sẽ không diệt vong tại chỗ, mà sẽ rơi vào một địa phương nào đó không biết tên tiến hành ngủ say. Nếu như trong khi ngủ say, bọn họ có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng lực của ngoại giới, như vậy thì có thể chậm rãi tu bổ thân thể, cuối cùng khôi phục lại. Nhưng sau khi thần linh lâm vào ngủ say, thì lực lượng của bọn họ đã cực kỳ suy nhược. Dưới tình huống như vậy, các mục sư tín ngưỡng vị thần linh này sẽ không thể nhận được thần ân từ trên người của thần linh, cũng không thể chúc phúc cho các tín đồ, cho nên tín ngưỡng của hắn sẽ giảm bớt với tốc độ rất nhanh. Nếu như ở phía sau còn có một vị thần linh nào đó bỏ đá xuống giếng, như vậy thần linh đang ngủ say cũng rất có khả năng không thể tỉnh lại. Tiếu ân nhẹ giọng đáp lại một tiếng, dường như hiểu ra điều gì, hắn hỏi, những thần cách làm phần thưởng này, chính là tìm được từ trong những thần linh ngủ say này. Đúng vậy. Sarah chậm rãi nói, sau khi thần linh hoàn toàn ngủ say, thần cách sẽ lưu lại ở tại chỗ trăm năm hoặc là vạn năm. Tối đa vạn năm, nếu như vẫn không có ai có thể luyện được nó, thì nó sẽ tự động tiêu tan, đồng thời một lần nữa xuất hiện ở luân hồi giới của ngân tâm. Ta hiểu, tiếu ân âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, trách không được vô danh và Sarah đều nói, tổng số lượng thần cách tùy chung đều giữ nguyên không thay đổi. Hóa ra ở bên trong toàn bộ vũ trụ có một pháp tắc điều phối như vậy. Cho dù là một thần linh nào đó chết đi mà không ai tìm thấy địa phương ngã xuống, thần cách của hắn cũng sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời một lần nữa ngưng tụ lại. Luân hồi giới, chính là chỉ luân hồi mà những thần cách ở trong vũ trụ trải qua. Đương nhiên, cái gọi là tổng số lượng thần cách không thay đổi này cũng chỉ là ở dưới tình huống bình thường. Nếu như tinh bích thông đạo mở ra, tiến đến là một tên cường đạo có được thần cách có thể trưởng thành hoặc là khi xuất hiện sinh vật giống như hắn có thể ngưng luyện tín ngưỡng lực thành thần cách, như vậy pháp tắc này sẽ tự động bị phá vỡ. Mặc dù ở trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, phá vỡ pháp tắc này có phải sẽ sinh ra hậu quả xấu gì không, nhưng nghe xong lời nói của vô danh, hắn cũng đã yên tâm. Nếu như những người từ bên ngoài tinh bích đều sống tương đối thoải mái, như vậy tự nhiên hắn cũng không có khả năng phải nhận trừng phạt gì. Sarah hâm mộ nhìn Tiểu Ân, thanh âm của nàng ngọt ngào mà tràn đầy chúc phúc, "Tiểu Ân, ở trong vũ trụ, cứ cách trăm năm Gần như tất cả truyền kỳ và ngụy Thần có lòng tin vào bản thân đều sẽ đi tới Luân Hồi Giới của Ngân Tâm, mà lần này, nghe nói đã sinh ra mấy chục mảnh vỡ thần cách. Ánh mắt của Tiếu Ân có chút sáng lên, hắn hỏi, nếu như có mảnh vỡ thần cách, như vậy chúng thần hẳn là sẽ không bỏ qua, ta cũng không nắm chắc cướp đoạt với chúng thần. Sarah khẽ lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng lực lượng của thần linh, bởi vì ở trong Luân Hồi Giới có một loại năng lượng bài xích thần linh. Chẳng những thần linh không thể tiến vào. Ngay cả thần sứ cũng không thể mượn lực lượng của thần linh ở trong luân hồi giới, mà chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân tranh đấu trong đó. Trong lòng tiếu ân lập tức đại động, khi giao thủ với hai người hát đần, hắn chính là đã cảm ứng được khí thức hùng mạnh của nguyệt lượng nữ thần. Lực lượng của thần linh, quả nhiên cũng không phải nhân loại có thể bằng được. Nếu như không phải hắn mượn tạm lực lượng trong cảnh giới thời gian đình chỉ đến ngoại giới, như vậy căn bản là không có khả năng đối kháng khí thế với hình chiếu của nguyệt lượng nữ thần. Bởi vậy có thể thấy được Thần linh chân chính rốt cuộc nắm giữ huy nam hùng mạnh cỡ nào Chẳng qua Nếu như không có thần linh tham dự sao Thanh âm của Sarah chậm rãi vang lên bên tai Tiếu ân Người nắm giữ lực lượng lĩnh vực Nếu như ở trong đó có vận khí nhất định Khẳng định có thể trở thành một trong những người may mắn Chỉ cần ngươi có thể đạt được thần cách Như vậy thành tựu chân thần đã không còn là hy vọng xa vời nữa Tiếu ân cảm nhận được sự quan tâm thật tình của nàng Hắn hướng về phía nàng gật đầu thật mạnh một cái Nói Sarah Cám ơn nàng Đột nhiên hắn cảm thấy cổ tay căng thẳng, quay đầu vừa nhìn, đã nhìn thấy khuôn mặt nửa mừng nửa lo của Juliana, dường như đang tản ra sức hấp dẫn vô cùng, nàng vung nắm tay nhỏ, hưng phấn nói Tiếu Ân, đi, nhất định đi, chàng nhất định có thể đánh thắng. Được, Tiếu Ân đáp một cách dứt khoát, sau đó hào khí ngất trời nói ta đi. Sarah và Juliana đồng thời lộ ra tươi cười kiểu diễm, hai khuôn mặt tươi cười rung nhan như hoa hỏa lẫn, gần như làm cho người ta hô hấp cũng tạm dừng. Suliana lúc này mới chú ý tới biểu tình của Sarah, nàng hừ nhẹ một tiếng nói, đã có chuyện tốt như vậy, nguyệt lượng nữ thần vì sao muốn tìm tiếu ân chứ? Sarah hơi không người, nói ý chỉ của nữ thần bệ hạ là, trước kia có điều hiểu lầm với tiếu ân nên lúc này người nguyện ý vô điều kiện sử dụng thần lực trợ giúp tiếu ân tiến hành từ chi nhánh 13 đến truyền tống siêu cấp của ngân tâm, hy vọng có thể mượn cơ hội này hóa giải hiểu lầm của hai bên. Chi nhánh 13 đến ngân tâm, Suliana khó hiểu hỏi, đoạn đường này rất xa sao? Thiếu ân cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, rất xa, rất xa, cái này đã vượt qua cực hạn của truyền tống trận cấp tinh cầu bình thường, nếu như chỉ dựa vào truyền tống trận của các tinh cầu đi tới, chỉ sợ phải. Hắn trần trừ một chút, nhưng không nói ra được điều chuẩn xác. Sarah buồn cười tiếp lời, nếu như truyền tống bình thường, như vậy hiện tại bắt đầu đi, trên đường không dừng lại chút nào, cũng không gặp phải điều gì ngoài ý muốn, như vậy có lẽ có thể đến kịp. Đôi mắt to của Juliana chớp chớp mấy cái, cũng không nói gì nữa. Đường đi suốt hai năm, hơn nữa trên đường còn không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, điều này đã vượt qua phạm vi lý giải của Juliana, cho nên nàng lập tức ngậm miệng không nói, để tránh chọc người khác cười nhạo, đặc biệt là Sarah trước mặt có tư sắc tuyệt đối không kém hơn nàng. Tiếu ân đang định đáp ứng, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động, nghiêm mặt nói Sarah, ta không biết tin tức này thì không tính, nhưng nếu như ta đã biết, thì tự nhiên có biện pháp đi tới đó. Nhờ ngươi cảm ơn sự yêu ái của nữ thần bệ hạ. Về phần hiểu lầm thì không cần đề cập nữa, đừng quên, ta dù sao cũng là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Sarah khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chuyện phát sinh ở trên người Tiểu Ân thật sự là đã quá nhiều, cho dù là lại sinh ra kỳ tích gì thì dường như cũng không đủ lấy làm kỳ. Sau khi tiến Sarah, Tiểu Ân đàm luận một lát với Juliana. Tiểu hồ ly tự nhiên nhìn ra vẻ không yên của Tiểu Ân, nhưng nàng chỉ nói mấy câu hờn dỗi, liền chủ động rời đi. Trong lòng Tiếu Ân tràn đầy cảm khái, loại bản lĩnh quan sát sắc mặt này của nàng quả thật rất cao, hơn nữa đáng quý chính là, nàng cũng không có kỉnh loạn lên, hiểu được đạo tiến thoái, lại thêm mị lực ngay cả thần linh cũng có thể câu dẫn kia, ngay cả hắn cũng trở nên dần dần trầm mê trong đó. Nhẹ nhàng thở dài, Tiếu Ân lập tức đi tới phòng của vô danh. Vô danh, ngươi thấy thế nào? Chỗ ngân tâm thực sự có luân hồi giới sao? Có, tuy nhiên vô dụng đối với ngươi. Ta biết, nhưng ta phải đi xem. Tiếu ân trầm giọng nói, ta phải để cho người khác biết, mảnh vỡ thần cách trong tay ta là từ đâu mà có. Vô danh dường như suy xét một chút, nói có đạo lý, đi một lần cũng tốt. Người có thể đưa ta đi tới đó không? Có thể, vô danh dường như suy xét một chút, nói, vì sao người không tiếp nhận ý tốt của nguyệt lượng nữ thần. Bởi vì ta không tin được, Tiếu ân nghiêm nghị nói, nếu như nguyệt lượng nữ thần nghĩ đến ở sau lưng ta có một thần linh hùng mạnh, như vậy vì sao ta còn cần nàng đến hộ tống ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vô danh nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng nói quả thật có đạo lý những thứ nhân loại các ngươi nghĩ đến thực sự quá nhiều tiếu ân cười ha hả nói mặc kệ nàng có ý tốt cũng tốt vô ý cũng thế ta sẽ không cho nàng cơ hội tìm ra chân tướng cho nên lần này phải nhờ ngươi rồi vô danh nhắm hai mắt lại mặc dù hắn không nói gì nhưng tiếu ân đã hiểu được ý tứ của hắn rời khỏi phòng của vô danh tiếu ân lập tức trở về phòng mình Lại một lần nữa bố trí mấy cấm chế Tiếu ân lấy u linh thể của Pakistan ra Bất kể là đối với nhân loại hay là thần linh mà nói Linh hồn đều là thứ quan trọng nhất Gần như chỉ đứng sau tồn tại của thần cách Thần linh nếu như khuyết thiếu linh hồn Thì nhất định phải lâm vào ngủ say Dựa vào đại lượng tín ngưỡng lực chậm rãi Bù lại linh hồn khuyết thiếu Mà những người dưới chân thần khuyết thiếu linh hồn Như vậy sẽ có kết cục vô cùng thê thảm Ngay cả cơ hội tu bổ cũng không có Đương nhiên Người giống như Pakistan này gần như có thể nói là độc nhất vô nhị lại là ngoại lệ. Tiếu ân và nhất hào liên hợp, trong khoảnh khắc tiến vào trong cảnh giới thời gian đình chỉ trăm phần trăm dung hợp. Phối hợp của bọn họ đã ăn ý tới trình độ không phân biệt được ta ngươi. Rất nhanh ở trong lòng bàn tay của Tiếu ân đã xuất hiện một hắc sắc trường tuyến. Khi hắc sắc trường tuyến này hoàn toàn hiện lên ở trong bàn tay của Tiếu ân, hắn mới thở dài một hơi. Nếu như để Pakistan biết, ở trong cảnh giới truyền kỳ... Đã có người có thể dễ dàng làm được phân liệt linh hồn thành công trăm phần trăm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ tức giận đến chết mà sống lại, sau đó hận quá mà lại chết. Dù sao, đồng dạng là một thành viên trong truyền kỳ, nhưng Pakistan lại phải mất thời gian hơn một ngàn năm mới giống như chó ngáp phải ruồi miễn cưỡng thành công phân liệt một lần mà thôi. Tiếu ân nhẹ nhàng cầm sợi dài màu đen kia giống như đang cầm sinh mạng của hắn, chậm rãi để lên trên u linh thể. U linh thể hấp thu hắc tuyến có được linh hồn khí thức theo bản năng. Quá trình này không có chút trở ngại nào. Tiêu ân nhìn u linh thể dường như đã có một tia sinh khí, trong lòng hắn biết, nếu cứ duy trì như vậy trên trăm năm, không ngừng lấy tín ngưỡng lực và nhu tính lực lượng lĩnh vực của hắn làm nguyên liệu, như vậy hẳn là có thể bồi dưỡng ra một linh hồn đầy đủ. Nhưng hiện tại Tiêu ân cũng không có thời gian để chờ đợi trăm năm, hắn rất dứt khoát lấy ra thần cách thấp kém vừa mới ngưng luyện thành công. So với tín ngưỡng lực, năng lượng trong thần cách tỏa ra càng hùng mạnh nếu như thần linh có thể sử dụng tín ngưỡng lực để chậm rãi tu bổ linh hồn khuyết thiếu như vậy thiếu ân đương nhiên có thể sử dụng cả thần cách thấp kém để làm lớn mạnh linh hồn năng lượng chỉ có một tia kia chậm rãi ở trong lực lượng lĩnh vực nhu tính của thiếu ân một tia linh hồn năng lượng kia rốt cuộc bắt đầu cắn nuốt thần cách chẳng qua thần cách lần này dường như to hơn một chút lúc mới đầu cắn nuốt mặc dù rất nhanh nhưng sau đó dần dần chậm lại hơn nữa cắn nuốt thần cách quá trình lớn mạnh của linh hồn dường như có hao tổn cực lớn đối với u linh thể Cho nên âm hồn thể này đang không ngừng hấp thu năng lượng nhu tính của Tiểu Ân, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tiểu Ân đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ đến lại tiêu hao năng lượng khổng lồ như vậy. Sau khi năng lượng giống như nước lũ kia tiến vào u linh thể, toàn bộ u linh thể lập tức tản ra vòng năng lượng khổng lồ, nhưng vòng năng lượng này cũng không khuếch tán ra ngoài, ngược lại liều mạng lao về phía linh hồn và thần cách trong u linh thể. Ở trong cảm giác của Tiểu Ân, quá trình này mặc dù thông thả, nhưng trong tiến mạnh lại có một chút cố định. Đến tình trạng này rồi, Tiếu Ân thậm chí còn không dám buông tha, bởi vì hắn cũng không biết, nếu như mình không kiên trì được, sau khi bỏ dở giữa chừng sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ gì. Thần cách và một tia linh hồn kia mất thì cũng thôi, chỉ cần cho hắn thời gian, thì hoàn toàn có thể khôi phục lại, nhưng sợ là sợ U Linh Thể này bị thương tổn không thể vãn hồi. Nếu như U Linh Thể thực sự bị thương tổn dẫn đến không thể bồi dưỡng linh hồn, như vậy Tiếu Ân thực sự là khóc không ra nước mắt. Tâm niệm vừa chuyển. Trong tay Tiếu Ân lập tức xuất hiện hai bình dược phẩm. Những cái này đều là siêu cấp luyện kim dược phẩm cực kỳ quý giá có thể làm cho ma pháp sư truyền kỳ trong nháy mắt bổ sung đầy đủ ma lực. Nếu như bình thường, hắn tuyệt đối không nỡ sử dụng, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cho dù dùng hết toàn bộ dược phẩm trên người, hắn cũng không chút do dự. Lại qua một lúc lâu, Tiếu Ân rốt cuộc không nhẫn nại được, đổ hết thuốc trong một lọ vào trong miệng. Trong thân thể lập tức nổi lên một trận nhiệt lượng kỳ dị một cỗ năng lượng khổng lồ chảy từ tứ chi bách hải sông ra cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong u linh thể lần trước khi sinh ra một phần tư linh hồn tiếu ân căn bản là không chật vật như vậy nhưng lúc này không giống khi toàn bộ năng lượng của một thần cách thấp kém được linh hồn tiêu hóa gần như không còn cũng đã có thể sinh ra một linh hồn hoàn chỉnh từ một phần linh hồn đến linh hồn hoàn chỉnh tranh lệch trong đó tuyệt đối không phải chỉ là bốn lần mà giống như sử dụng kính lúp khuếch đại vô hạn tranh lệch này bình thứ hai bình thứ ba sau khi sử dụng thêm bình luyện kim dược phẩm tốc độ hấp thu năng lượng của u linh thể mới bắt đầu chậm lại trên diện rộng lúc này tiểu ân mới thở phào một hơi sau khi tinh thần của hắn bất căng thẳng mới phát hiện ngoài ý muốn toàn bộ ngực của mình đã ướt đẫm chẳng qua may mắn chính là ở trong u linh thể linh hồn mới sinh đã cắn nuốt sạch sẽ thần cách không lưu lại chút nào dần dần từ trong u linh thể hiện ra một đám xương mù màu đen đang tiến hành biến hóa thong thả từ bên ngoài xem qua Đây dường như có chút giống u linh bậc thấp nhất, nhưng tiêu Ân nhìn đám sương mù này, trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác giống như nhìn thấy bản thân. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như mình biến thành hai phần, một phần ngồi xem đám sương màu đen, một phần còn lại đang phiêu đãng trên không trung nhìn bản thân. Hai phần này đều là chính mình, bất kể từ góc độ nào mà nói đều không có gì khác nhau. Cảm giác kỳ lạ như vậy trừ phi là tự mình cảm ứng, nếu không căn bản là không cách nào hình dung ra. Quan sát màn xương đen đồng dạng có được linh hồn trước mặt, Tiếu Ân đột nhiên chừng mắt nhìn. Khi bản thể của hắn làm ra động tác này, linh hồn đối diện cũng làm ra phản ứng tương tự, hơn nữa mang cho Tiếu Ân cảm giác cũng không phải hai người đang làm, mà là động tác giống nhau của một người. Đầu của hắn có chút choáng váng, loại cảm giác phản ý thức của mình thành hai quả thật làm cho người ta vô cùng không thích ứng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân do dự một chút, có nên lùi lại một đoạn thời gian hay không? Đợi sau khi thích ứng tình huống này rồi tiến hành bước tiếp theo Thật sự tự hỏi một lát Tiểu ân cuối cùng buông tha cho ý tưởng này Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào với linh hồn mới sinh này của mình Để nó vào trong vật phẩm trang sức không gian sao Ngẫm lại tự nhiên làm cho người ta sởn tóc gáy Mà nếu như thu hắn vào trong cơ thể Một người có hai linh hồn Đây dường như cũng là một vấn đề Cho nên cuối cùng Tiểu ân quyết định Hay là tìm cho hắn một tân ra đi Tuy rằng tân gia này hơi xấu xí một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là một tên cấp bậc thần linh. Tiếu ân cẩn thận lấy ra một không gian ngủ đông nho nhỏ, giơ tay vuốt lên trên mặt một cái, một đạo hào quang màu trắng đột nhiên chiếu ra. Đây là một cỗ khí đông lạnh lạnh thấu xương, đợi sau khi cỗ khí đông lạnh này tiêu tan, thi thể của cự ma thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả cỗ thi thể này đã trải qua sự tu bổ và vệ sinh của Tiếu ân. Không hổ là thân thể của thần linh. Bất kể là miệng vết thương đáng sợ cỡ nào chỉ cần bóp nát phải do thần lực kết tinh, sử dụng tín ngưỡng lực trên mặt là có thể tự động khép lại, cho dù là miệng vết thương ở trên đầu cũng không ngoại lệ. Hiện giờ nhìn qua từ bên ngoài, thân thể của thần linh này chẳng qua chỉ có một chút tái nhợt, ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy đã từng chật vật. Đương nhiên, khối thân thể này hiện tại cũng không có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng đối với tiếu ân mà nói, cũng không thành vấn đề. Tiếu ân chỉ khẽ động tâm niệm mà thôi. Linh hồn mà hắn phân liệt bồi dưỡng ra đã thuận lợi tiến vào bên trong khối thân thể này. Trường 13, tiêu chuẩn, hậu viện nhà mình cũng được bố cục giống như ở đây, hơn nữa giống nhau nhất là, đều có một đầu đại phủ cùng một số đôn mộc sen kẽ nhau không đồng đều. Đương nhiên nơi này so với hậu viện nhà hắn cũng có chỗ khác nhau đó là nơi này so với hậu viện nhà hắn lớn hơn năm lần, hơn nữa còn đủ chỗ cho cả 6 người đốn củi. Duy Luân mang theo đám người tới, 6 thanh niên đang đốn củi nhất thời ngừng lại. Tiếu ân có thể thấy rõ bọn họ mồ hôi đều chảy đầm đìa, hơn nữa ở xa xa cũng có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của họ, hiển nhiên bọn họ đã ở chỗ này tập chém củi lâu rồi. Ái Đức Duy Luân lớn tiếng la lên, sư phụ, ta đến, một tiểu tử so với Duy Luân còn tráng kiện hơn rất nhanh chạy ra. Tiếu ân đây là đệ tử đầu tiên của ta, Ái Đức. Hắn đã học được vài phần tay nghề của ta, đặc biệt lúc rèn luyện, biểu hiện phi thường không tồi, có lẽ năm nay hắn có thể đi thử khảo hạch sơ cấp thợ rèn. Nghe Duy Luân đánh giá, xung quanh mấy thanh niên đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ái Đức sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên nói, sư phụ ta không đi khảo hạch sơ cấp thợ rèn đâu, ta chỉ muốn ở cạnh người. Mặc dù Ái Đức có chút không biểu lộ được hết ý tứ của mình nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Duy Luân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn nói, nói hưu nói vượn, Ái Đức cái gì thuộc về mình thì nên tranh thủ, không nên buông tha. Nếu như ngươi không muốn rời đi, chẳng lẽ ngươi sợ ta đuổi ngươi đi sao? Ái Đức thật thà chất phác cười, tựa hồ là đã yên tâm. Vô luận là nghề nghiệp gì, nếu không đạt được tư cách sơ cấp thì không được tính là soát sư. Bất quá một khi đạt được danh hiệu sơ cấp, như vậy có thể tự lập được môn hộ. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, bọn họ đều hy vọng đều sẽ có ngày này. Mà Ái Đức rõ ràng là đã có thực lực sơ cấp, nhưng bản thân lại không muốn tham gia khảo hạch, là do hắn không muốn rời xa Duy Luân. Đồng giặc, Duy Luân mặc dù lớn tiếng quát mắng. Nhưng trong lòng lại coi hắn giống như thân nhân của mình Nhìn đôi thầy trò này Tiếu ân trong tim cảm thấy ấm áp Ái Đức Đây là Tiếu ân cháu của ta Người hiện tại làm mẫu cho hắn biết muốn trở thành một gã học đồ thợ rèn Thì phải có lực lượng gì Vâng, thưa sư phụ Ái Đức tiến lên trước tùy ý cầm một khối gỗ đặt lên đôn mộc nói Tiếu ân, người xem cho rõ Hắn một tay cầm chiếc búa lớn Một tay dựng thẳng khối gỗ lên hô to một tiếng rỗi chém xuống Tiếu ân lỗ tai hơi hơi run lên Ánh mắt của hắn cơ bản là không có tập trung nhìn đại phủ mà tập trung nhìn động tác cử trọng nhược khinh của Ái Đức, hắn cũng đã tính toán ra kết quả. Bất quá hắn thấy, một bố này của Ái Đức mặc dù lực lượng cực lớn, nhưng động tác của hắn lại không đạt tiêu chuẩn, vị trí thân thể cũng không chuẩn. Nếu như là so với khoa học huấn luyện thì một bố này của hắn, uy lực chỉ có thể tăng lên 30%. Đương nhiên, nếu như chỉ dùng để bổ một khối gỗ bình thường thì, bằng lực lượng này của Ái Đức cũng có thừa. Một bố chém xuống. Khối gỗ chia làm hai mảnh, cực kỳ chỉnh tề. Nhìn thấy chưa, đó là mục tiêu của các ngươi, nếu như muốn có tư cách trở thành thợ rèn, điểm tiên quyết là phải có khí lực cùng thân thể cường tráng giống như là châu bò bình thường vậy Duy Luân cao giọng nói với mấy thanh niên. Vâng, Duy Luân tiên sinh mấy thanh niên lớn tiếng đồng thanh đáp, bọn họ lần nữa tập bổ khảm. Nhưng bọn họ đã tiêu hao quá lớn khí lực, cho nên động tác có chút biến hình, đừng nói là một búa bổ đôi được khối gỗ, mà ba bốn búa chém xuống cũng không đủ khí lực mà làm cho Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái đó là bọn họ mỗi lần bổ khảm đều cố sức để lần bổ khảm tiếp theo của mình trùng với vết bổ khảm lần đầu tiên. Mỗi khi chém chúng, trên mặt họ đều toát lên vẻ tươi cười. Nhìn một hồi nữa, Tiểu Ân nhất thời hiểu được, nguyên lai like bọn họ cũng không chỉ luyện tập lực lượng mà còn luyện tập cả độ chính xác nữa. Các ngươi thử một lần đi, phát huy lực lượng tốt nhất của mình ra. Duy Luân giơ ngón tay, ý tứ bảo ba thanh niên chủ động tiến lên thử. Bọn họ đều hiểu. Đây là vòng khảo hạch thứ nhất. Bọn họ cầm chiếc búa cao bằng nửa người, hướng tới khối gỗ chém xuống. Bọn họ đều là nông gia đệ tử, từ khi sinh ra đã sớm tiếp xúc với công việc đốn củi nấu nước, đối với bọn hắn thì đốn củi đã là một chuyện rất quen thuộc. Bất quá thời khắc này bất đồng, bởi vì có Duy Luân tiên sinh đứng bên cạnh, cho nên ba người bọn họ vẻ mặt có chút kinh hoàng thất thố. thiếu ân khóe mắt nhanh chóng phát hiện được vẻ mặt thất vọng của Duy Luân, xem ra biểu hiện của ba người này không chiếm được sự hài lòng của duy luân. Quả nhiên, sau khi kết thúc, ba thanh niên này cũng không được tuyển. Theo lời Duy Luân nói, bọn họ khí lực miễn cường có đủ nhưng biểu hiện ra lại làm hắn thất vọng bởi vì bọn họ khi chém khối gỗ luôn nơm nấp lo sợ, thiếu chút nữa còn chém chúng bản thân mình. Lúc ấy Duy Luân cùng Kiều Y ở bên cạnh hù dọa, nếu như bọn họ một bố đã chém chúng thì cũng hơi lạ. Cho nên Duy Luân dứt khoát nói, để trở thành học đồ của hắn cần phải có tố chất tâm lý. Nếu như có khí lực mà không có tố sát tâm lý thì cũng sẽ uổng công có lẽ bởi vì hy vọng nhiều mà lại thất bại nên bọn họ có chút huể oải tóm lại duy luân đã dứt khoát cự tuyệt họ cuối cùng duy luân nói kiều y đợi lát nữa muội đem bọn họ đi dạo chơi có thứ gì tốt thì mua cho bọn họ một viện vâng kiều y bất đắc dĩ nói mặc dù không có ai trúng tuyển nhưng tốt xấu gì thì mấy tiểu tử này cũng được tới trang viên kỵ sĩ rồi chờ đã duy luân thúc thúc ta còn chưa thử mà tiếu ân mắt mở to sáng ngời chấm chú nói chương mười bốn lực lượng kinh nhân ngươi Duy Luân đột nhiên rất muốn hét to lên, hắn thề, nếu như Tiếu Ân không phải là nhi tử mà lão bàng đức thương yêu nhất, nếu như không phải kiểu y thích lão bàng đức, thì hắn nhất định sẽ làm cho tiểu tử trước mặt mình này biết thế nào là trời cao đất rộng. Mấy người trong hậu viện nhìn thân hình nhỏ gầy của Tiếu Ân, ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Không có ai tin lời Tiếu Ân nói cả ngay cả ba thanh niên theo hắn cùng đến cũng không ngoại lệ. Tiếu Ân trong lòng thầm than, kỳ thật nếu có thể nói, hắn cũng không thích cái nghề thợ rèn này nhưng nhất hào ở trong không gian hư cấu lại mãnh liệt yêu cầu hắn học tập kỹ năng thợ rèn đương nhiên án chiếu theo lời của nhất hào thì chỉ cần hắn theo học nghề thợ rèn như thế hắn có thể rất nhanh nắm giữ được năng lực của cao cấp đốn củi cao cấp đốn củi a một khi nghĩ đến phong cách và tư thế của nhất hào khi thực hiện trong lòng hắn khó khống chế được ham muốn được rồi người thử đi để ý tới sắc mặt của kiểu y duy luân không thể làm khác đành phải đồng ý cám ơn duy luân thúc thúc tiếu ân lễ phép hơi hơi khom lưng xuống nói Rồi tiến tới giữa sân, lựa chọn lấy một chiếc búa Mặc dù chiếc búa này nhỏ nhất ở đây, nhưng so với chiếc búa trong nhà hắn còn lớn hơn hai phần Tùy ý chọn một khối gỗ đặt vững vàng lên đôn mộc Tiếu ân nắm tay nắm lấy cán búa, nhẹ nhàng dùng sức, đem chiếc búa nâng cao lên Duy Luân kinh ngạc hô một tiếng, ánh mắt nhìn Tiếu ân nhất thời thay đổi Ánh mắt mọi người nhìn Tiếu ân cũng đều thay đổi Chiếc búa này mặc dù hơi nhỏ nhưng cân nặng tuyệt đối không nhỏ Bọn họ đều nghĩ Tiếu Ân phải dùng tới hai tay mới nhấc nổi nó lên. Nhưng mà, thời khắc này Tiếu Ân chỉ vừa nắm tay cái đã nâng được búa lên cao, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ vẫn còn dư thừa thực lực, có vẻ phi thường thoải mái. Tiếu Ân nắm tay vừa mới tiếp xúc với cán búa, tâm thần hắn theo thói quen thu liếm lại. Hắn quên đi kiểu y, quên duy luân, quên đi việc hắn đang tiến hành khảo hạch. Hắn tựa hồ như quay trở lại hậu viện cũng không phải rộng lớn của nhà mình, nơi mà hàng ngày hắn vẫn luyện tập sơ cấp đốn củi chiếc búa được dơ cao lên đến đỉnh đầu hắn một khắc này một đường vòng cung kỳ dị nhanh chóng chém xuống tiếu ân đôi mắt chăm chú nhìn khối gỗ trước ma tựa hồ như thấy được hư tuyến màu trắng trên khối gỗ không biết vì sao giờ khắc này hắn lại vô cùng nhập tâm phảng phất như toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung lại trên hư tuyến này động tác của hắn rất hài hòa cân đối cũng vô cùng đơn giản một búa này chém xuống như là một bức tranh mỹ cảm khiến người khác mở mắt hân thưởng ba thanh âm thanh thúy chuyến đến tai mọi người Khối gỗ bị một búa của Tiếu Ân chia làm hai mảnh tinh tế, hơn nữa khiến cho mọi người cảm thấy giật mình đó là hai mảnh này lại giống nhau như đúc. Tiếu Ân thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được bản thân mình vừa rồi tiến nhập vào trạng thái tốt như vậy. Tựa hồ từ khi hắn học bộ động tác thứ ba của quảng bá thể thao, thì hôm nay biểu hiện của hắn là xuất sắc nhất. Duy Luân thúc thúc, ta có thể. Di, ngài làm sao vậy? Tiếu Ân mới nói một nửa, thấy Duy Luân trợn mắt há mồm, kỳ quái hỏi. Duy Luân như từ trong giấc mộng tỉnh lại nhìn Tiếu Ân, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái, Tiếu Ân, người năm nay mấy tuổi? 9 tuổi, 9 tuổi A ái đức vẻ mặt hâm mộ nói, 9 tuổi A mấy học đồ trong mắt tràn ngập đố kỵ, thật sự là một tiểu quái vật. Duy Luân cười ha ha, hắn không có chút keo kiệt than thở nói, 9 tuổi mà đã có khí lực lớn như vậy, thật sự là quá giỏi A. Tiếu Ân sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ suy nghĩ một chút nói, Duy Luân thúc thúc. Ta cũng không thể cam đoan mỗi búa ta chém xuống có thể bổ đôi khối gỗ như thế này, thực tế lúc ta ở nhà luyện tập, sát xuất thành công còn không đến quá nửa. Một nửa cũng là rất giỏi rồi Duy Luân xoa đầu hắn nói, người quả thật là một tiểu tử thành thật, người sau này nhất định sẽ trở thành một thợ rèn kiệt xuất. Cám ơn Tiếu Ân trong lòng thầm nghĩ, thợ rèn chẳng qua chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời hắn, hắn chắc chắn rằng mình sẽ không theo nghề thợ rèn này cả đời. Tốt lắm kiểu y, ngươi nói lại với Lão Bàng Đức. Nhi tử của hắn trời sinh là một thợ rèn, ta nhất định đem tất cả bản lĩnh của mình dạy cho hắn. Bất quá từ hôm nay hắn phải ở lại chỗ của ta duy luân sảng khoái nói, thấy qua được tiềm lực của Tiểu Ân, hắn lập tức quyết định thu Tiểu Ân làm đồ đệ. Được rồi, ta sẽ nói lại với bảng đức Kiều Y tiến lên, kéo tay Tiểu Ân nói, Tiểu Ân dũng cảm lên, ta biết sau này ngươi sẽ thành công, ngươi ở chỗ này phải cố gắng nhé. Kiều Y a di, gì làm sao biết ta sẽ thành công? Kiều Y hơi hơi cười, mặc dù nàng không xinh đẹp. Nhưng thời khắc này nàng khiến cho Tiếu Ân cảm thấy phi thường ấm áp. Tiếu Ân, ta đã thấy được người khổ luyện đốn củi ở nhà Kiều Y cười ha ha nói, tóm lại, chúc mừng ngươi. Ân, cảm ơn Kiều Y a Di. ta phải ở lại cùng Duy Luân thúc thúc học tập, nếu như có thể, nhờ gì chiếu cố ba ba ta. Kiều Y cười ôn hòa bất quá trên mặt nàng hiện thêm ra một tia ửng đỏ hiếm thấy. Buổi tối, cùng với Duy Luân tiến Kiều Y cùng ba thanh niên trở về. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của bọn họ. Tiêu ân trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị, nếu như bản thân mình không có học tập cơ, nắm giữ được hai bộ động tác của quảng bá thể thao, thì hiện tại vẻ mặt của hắn hẳn là giống với bọn họ. Thiếu ân, người nếu đã muốn theo ta học tập, như vậy nhất định phải tuân thủ quy định của ta Duy Luân nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ không có yêu đãi đối với ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ ràng. Vâng, Duy Luân thúc thúc, bất quá ta có một yêu cầu nho nhỏ. Cái gì, ta muốn buổi tối được ngủ riêng, ta không có thói quen ngủ cùng người khác. Ách, mặc dù duy luân không hiểu Tiếu Ân lại có sở thích cổ quái như vậy, nhưng nể mặt Kiều Y, hắn không chút do dự đáp ứng, đưa Tiếu Ân vào một căn phòng riêng. Ái Đức hâm mộ nói: Tiếu Ân, khí lực của ngươi thật là ghê gớm. Ngươi khí lực cũng rất lớn. Tiếu Ân nói: Không, ta hiện tại đã hai mươi năm tuổi, hơn nữa ta còn luyện tập suốt mười hai năm. Ái Đức khẳng định nói: Ngươi sau này nha định có thể trở thành một thợ rèn ưu tú nhất định, nhất định là như vậy. Tiếu Ân bất đắc chí vỗ gáy. Rèn dĩ nói, Nga, thợ rèn. Chương 15, 3 tháng, đinh, đinh, đinh, liên tục những tiếng gõ không ngừng truyền ra từ cửa hàng thợ rèn, thanh âm cực kỳ ổn định, êm tai dễ nghe. Duy Luân hài lòng nhìn Tiểu Ân, mặc dù hắn chưa trưởng thành nhưng với việc huy trì sắt ổn trọng như thế này khiến cho người ta hoàn toàn quên đi tuổi tác của hắn. Duy Luân cũng không hiểu được, thân thể Tiểu Ân gầy nhỏ như vậy sao lại ẩn chứa được khí lực lớn như thế, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu Tiểu Ân cố gắng luyện tập Hắn nhất định trở thành một thợ rèn siêu việt ưu tú Đối với thợ rèn mà nói, khí lực chỉ là điểm căn bản nhất. Trừ bỏ khí lực ra, còn cần phải nắm giữ rất nhiều kỹ thuật khác nữa, vô luận là chọn tài liệu, giữ lửa, thôi luyện, thành hình, đều có vai trò cực kỳ trọng yếu. Những kỹ thuật này, ngay cả bản thân Duy Luân cũng phải mẩy mò nghiên cứu. Ái Đức theo hắn 12 năm, Duy Luân không hề giữ lại kỹ nghệ gì cả tất cả toàn bộ đều truyền thụ cho hắn. Nhưng Ái Đức vẫn như trước không cách nào cùng bản thân hắn so sánh Đặc biệt là lúc rèn, vô luận là lực lượng hay hỏa hầu, ái đức so với bản thân Duy Luân rõ ràng là có sự tranh lệch lớn. Điều này cũng không phải là do ái đức không cố gắng mà là do bản thân hắn không làm được. Có đôi khi hắn rõ ràng biết lúc tiến hành gõ rèn, cần phải hạ trùy đúng thời điểm, nhưng hắn lại luôn luôn hạ bố trễ hơn một chút. Duy Luân cùng ái đức đều hiểu được, đây là tranh lệch, chỉ có trải qua vô số lần rèn luyện, kỹ nghệ mới có thể từ từ thành thục lên. Bất quá! hai người bọn họ ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra tiếu ân chỉ cần một thời gian ngắn là có thể nắm giữ được kỹ nghệ ba tháng ngắn ngủi chỉ có ba tháng tiếu ân trải qua rèn luyện đã nắm giữ được kỹ nghệ khiến cho người khác khó có thể tin nhìn hắn một tay cầm phôi thô một tay giơ cao trùy sắt tiến hành gõ đánh duy luân thật sự có chút hoài nghi tiếu ân kiếp trước có lẽ là một gã cao cấp thợ rèn tiếu ân mỗi một búa hạ xuống đều duy trì được một loại tần suất ổn định chuẩn xác đến từng giây đồng hồ không có một chút sai lầm hắn mỗi búa hạ xuống đều duy trì được một lực độ, phôi thô chịu lực rất đều nhau. hơn nữa chính yếu là hắn phảng phất như là được trời ban cho năng lực không chế, chỉ cần hắn muốn gõ xuống địa phương nào là truy sát tự nhiên hạ chúng xuống, không có sai lệch chút nào. thiên phú siêu cường như thế quả thực là làm cho ái đức đố kỵ nổi giận, mà ngay cả duy luân có đôi khi cũng không nhịn được sinh ra tâm tình đồng dạng như thế, tiểu hài tử này trời sinh ra đúng là để làm thợ rèn. T, cầm kìm sắt đem phôi thô nóng bỏng bỏ vào trong nước giếng, một đạo khói trắng phát ra. Tiểu Ân đôi con ngươi hơi hơi híp lại, lại bắt đầu cầm phôi thô bỏ vào hỏa lò. Hiện tại kỹ thuật chế thiết cũng không quá hiện đại, bất quá Tiểu Ân cũng không quan tâm chuyện này, hắn tới nơi này mục đích lớn nhất là để huấn luyện mà không phải là tới để trợ giúp họ cải tiến phương diện này. Một tiểu hài tử 9 tuổi, nếu như có khí lực của siêu nhân thì còn có thể đùn đẩy trách nhiệm là ông trời ban cho. Bởi vì Tiểu Ân đã sớm để ý Ở thế giới này thân thể của mọi người tựa hồ tốt hơn so với người ở địa cầu Mặc dù tiểu hai từ 9 tuổi có khí lực như vậy khó tránh người khác ghé mắt để ý Nhưng cũng không tạo nên chấn động gì lớn Bởi vì lần trước đến đây cùng với hắn Một trong ba người thanh niên cũng có được khí lực tương đương với hắn giờ phút này Nhưng mà nếu như để cho mọi người biết Hắn chẳng những trời sinh thần lực mà còn phát minh ra kỹ thuật rèn sắt mới Như vậy thì hắn có lẽ sẽ không được coi là người thường nữa Cho nên Tiếu Ân vẫn như quốc tiến hành tuần tự từng bước theo sự hướng dẫn của Duy Luân. Bất quá trải qua 3 tháng rèn luyện, hắn vẫn không tránh được biểu hiện ra hoàn toàn vượt trội so với thường nhân. Nhưng mà cũng không thể trách hắn, mỗi tối hắn ngủ 6 giờ đều có thói quen tiến vào không gian hư cấu. Ở đó, Nhất Hào mỗi lần đều tiến hành phụ đạo cho hắn. Đặc biệt là tại hạng mục rèn sắt, đã chiếm tới 80% thời gian. Hiện giờ hắn đã có thể thừa nhận 4 lần thời gian. Như vậy mỗi tối hắn có 24 giờ ở trong không gian hư cấy tiến hành ý thức rèn luyện. Hậu quả của cao độ rèn luyện như thế đó là thúc ép ra tất cả tiềm lực của hắn, khiến cho kỹ thuật rèn luyện của hắn đột nhiên tiến bộ nhanh. Đương nhiên, mỗi ngày hắn đều dành ra một giờ để luyện tập quảng bá thể thao cũng khiến cho thể chất của hắn không ngừng tăng lên, vô luận cho dù là mệt nhọc như thế nào thì chỉ cần sau một giờ rèn luyện là hắn lại khôi phục như lúc ban đầu.